Hứa thu một lần nữa chạm thượng bục giảng, dùng bút vẽ đảm đương thức dạy học, ở bục giảng thượng gõ gõ. Thình đại gia an tĩnh, do số châu ngồi. Lúc này đây các gấu tể bay tới chạy tới, thức mau tìm được thuộc về chính mình vị trí. Cái bàn đều là thống nhất định chế, mặc kệ là lớn nhỏ độ cao đều giống nhau như lúc. Dù câu viên, ta muốn cử báo. Lược hiện bén nhọn thanh âm lập tức liền hấp dẫn hứa thu lực chú ý. Hứa thu theo thanh âm chuyển đến phương hướng xem qua đi. Một con chim nhỏ dùng hai chỉ móng vuốt gắt gao bắt lấy ghế dựa ven. Tuy rằng Nguyên Cửu thường xuyên nhảy ra cùng nàng đối nghịch, nhưng là cũng là hắn tích cực nhiệt tình cùng làm nhảm, làm Hứa Thu có thể càng mau càng tốt dung nhập ấu thể chi gian. Trước kia bọn họ lớp học thời điểm, cũng có như vậy càng thêm nghịch ngợm một ít đồng học. Hứa Thu đối Nguyên Cửu ấn tượng vẫn là rất tốt, nàng ôn thanh dò hỏi, "Nguyên Cửu đồng học, ngươi muốn cử báo cái gì đâu?" Nguyên Cửu duỗi thẳng ngắn ngụt cổ, tiêu căng ngạo mạn nói, "Ta muốn cử báo một chức cùng thanh xa. Bọn họ hai cái không hảo hảo mà ngồi ở ghế trên. Hứa thu biểu tình không khỏi vi rượu lên. Nàng nhìn mắt thanh xa ở bảy hảo vị, còn có một chức ở sáu hảo vị. Sáu hảo vị trí vừa lúc là ở tiểu hồ Ly lì lì mặt sau. Đệ 27 trang. Ở rất nhiều hấu thể giữa, Ly lì xem như cái đầu khá lớn kia một loại, cái đầu đại khái tương đương với nhân loại sáu bảy tuổi tiểu hài tử. vườn trẻ chế tạo thống nhất ghế dựa, đối nàng tới nói liền vừa văn tốt. Ghế dựa đều là chạm giống. Kim loại ghế rửa có ba đạo giang, trung gian có rất lớn một mảnh khe hở. Tiểu hồ Ly ngồi ở ghế trên, đem chính mình xóa tung đôi to nhét ở lưng ghế trung gian khe hở, hỏa hồng sắc cái đuôi còn ở nơi đó lúc gần lúc hiện, giống như là một đoàn nhảy lên ngọn lửa. Ở nang phía sau, Mục chức ở ghế rửa cùng cái bảng chi gian bay nhanh dệt một cái võng, chỉ một quyền đầu đại lông sù sù tiểu con nhện liền ngồi sủa cái này trên mạng. Nghe được chính mình bị cử báo, Mục chức tròn xoe trong ánh mắt, lập tức liền xúc nổi lên nước mắt. Nàng nhỏ giọng nói, hồ ly chặn, ta nhìn không thấy. Nhìn đến có rảnh địa phương liền dệt thượng một cái võng, là một chức bản năng hành động, nhưng là nàng cũng là thật sự nhìn không thấy. Nói cách khác, cái bàn ngăn kéo, còn có ghi giữa phía dưới đều là thực hảo dệt võng địa phương, hơn nữa kia mấy cái địa phương hoàn cảnh càng thêm âm ú ở mức, càng phù hợp một chức yêu thích. Nàng lựa chọn ánh sáng càng tốt phía trên, chính là vì có thể nhìn đến dù cấu viên mặt. Nghe được một chức thanh âm, mang theo một chút khóc nước nở. Lý Lý cũng nhìn không được mở miệng lại nói tiếp, nhưng là ta chính là lớn như vậy nha, ngươi cũng không thể trách ta. Các nàng hai cái đều là nữ hài tử, một chức sẽ khóc, Lý Lý cũng sẽ khóc. Đến nỗi thanh xa, tuy rằng tiểu thanh xa có thể đứng dậy, nhưng là thân thể hắn chiều dài là hữu hạ. Nếu đem cái đuôi để ở ghế rửa trung ương, sau đó đôi mắt còn muốn ở hắn thị giác rõ ràng mà nhìn đến hứa thu giảng thuật nội dung, phải đem chính mình toàn thân đều banh đến thẳng tắp, mới có thể đủ miễn cưỡng ở cái bàn ven lộ ra non nửa cái đầu. Cái kia hình tượng không chỉ có là giống một cái ngủ đông buồn xà, mẫu chốt là còn cần rất lớn sức lực. Thanh sa nhẹ nhẹ phun tinh tử, nhắm ngay nguyên cửu phương hướng, trực tiếp phun ra một đạo cốt cát. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi này chỉ xoan điểu, có thể đem chính mình biến thành một cái cứng còn đại thiết tảng. Hắn chính là động vật nhuyễn thể, có thể vẫn luôn mềm vật đái ở trên bàn nghe giảng liền không tồi. Thiếu chút nữa bị hạt cắt cấp phun đến, nguyên cửu lập tức phì cánh, lông chim hình như là phi tiêu giống nhau bắn xuyên qua, trực tiếp nhắm ngay thanh sa cái đuôi. Thanh xa cũng không phải dễ trọng, này đó như là sắt thép giống nhau bay qua tới lông chim, đều bị hắn nổ ra cột cắt cấp tinh chuẩn mở ra. Các gấu tể vị trí đều ly thật sự gần, ở cùng bạch táp gặp thoáng qua thời điểm, nó cái đuôi vùng, tới gần hắn lông chim liền bay đi ra ngoài, thẳng tắp cắm vào phòng học vách tường giữa. Không một hồi, phòng học vách tường liền nhiều không ít lông chim trang trí phẩm. Trên mặt đất có hạt cát, còn có tích táp rơi xuống thủy, hứa thu phía trước hoa thật nhiều tinh lực cực cực khổ khổ quét tức phòng học hoàn cảnh lại trở nên dơ hề hề vài người tranh chấp lên có tân bị lan đến ấu tể gia nhập chiến cuộc còn có mấy chỉ ấu tể bắt đầu rớt nước mắt vốn dĩ liền tương đối u buồn mẫn cảm châu nương nắm hạt các khóc từ vũ đôi mắt từ nhiều mây chuyển âm lại từ âm chuyển mưa nhỏ đến bộ phận khu vực lớn đến mưa to thật vất vả an tĩnh lại phòng học lại trở nên cái cọ ồn ào y miệng chịu đựng 5 phút lúc sau hứa thu chụp vang lên cái bản hồ nháo đều không được lại động Cho ta an tĩnh lại. Trong tình huống bình thường, dù cấu viên nói đều là không ai nghe, ít nhất ở hứa thu tới phía trước, ở cái này vườn trẻ, vẫn luôn là như thế này. Nhưng là hứa thu thanh âm liền phản phất có cái gì ma lực giống nhau, làm ầm ĩ mấy chỉ ấu tể tựa hồ bị một con vô hình bàn tay to đè xuống, tất cả đều nhắm lại miệng, thành thành thật thật ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng. Hứa thu từ trên bục giảng đi xuống tới, vây quanh trong phòng học bàn ghế đều dạo qua một vòng. Đứng ở bục giảng phía trước thời điểm nàng còn không thể nhìn thấy toàn bộ, xuống dưới lúc sau, hứa thu có thể nhìn đến càng nhiều chi tiết. giống có cánh ấu thể, tỷ như nói, hai chỉ tiểu con rơi, nguyên cửu, mọi người đều là đem móng bút chộp vào ghế rửa kia hẹp hẹp bên cạnh, lộ ra nho nhỏ đầu. mà hoa lan còn lại là giống như là chiền nó kia căn đầu gỗ cọc giống nhau, quanh qua khúc khụy quấn lấy lưng ghế. hai chỉ thủy sinh ấu thể cảm thấy thực không thoải mái, nhân ngư bởi vì đôi cá tương đối trơn trượt duyên cớ, đem hai tay đặt ở bên người hai sườn bắt lấy ghế dựa chém cho chính mình té ngã, mà Châu Nương cuộn tròn thân thể, một bộ phi thường bất an biểu tình. Hứa Thu đi đến hắn bên người thời điểm, Châu Nương rơi lên bạch bạch nộn nộn cánh tay. Làm sao vậy? Ta khó chịu, tưởng hồi vỏ chai. Này xác thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phong học là cho các gấu tể đi học địa phương, nhưng là này đó bản ghế lại sẽ làm đại bộ phận giấu thể cảm thấy không khỏe. Hứa Thu muốn dạy dỗ bọn họ tri thức, phẩm đức, bao an toàn giáo dục, liên minh pháp luật, bao gồm một ít cầu sinh biện pháp nhưng cũng không muốn cho các gấu tể ủy khuất. Nàng chạm hồi trên mục giảng, đại gia ý kiến, ta đều tiếp thu tới rồi, hôm nay đệ nhất hóa thượng thủ bài học. Ở khen ngợi đại hội phía trước, chứ muốn đem các gấu tệ bàn ghế đại cải tạo. Chương 16. Một mảnh hoang vu xa mạc giữa, Donan mở hắn đôi mắt. Đập vào mắt chính là đầy trời cắt vàng, Bao cát thổi quét mà đến, hùng hổ, nhìn qua phảng phất có thể nuốt thiên che lớp mặt trời. Bản năng cầu sinh làm Donan quay đầu liền chạy. Nhưng là hắn càng chạy Trên người gánh nặng liền càng nặng, tại như vậy nguy cơ thời điểm, đột nhiên không biết nơi nào toát ra tới một đoàn rơi hút máu, với cánh đôi hắn mở ra mọc đầy bén nhọn răng nanh miệng máu. Chém ra, chém ra. Đô Nan nỗ lực huy động chính mình cánh tay xua đuổi này đó con rơi, nhưng hắn cánh tay như là dót chỉ giống nhau trầm trọng. Thức mau, hắn cả người bị gặm cắn hầu như không còn. A, lúc này đây Đô Nan là thật sự mở mắt, nguyên lai like vừa mới những cái đó tàn khốc hình ảnh, chỉ là hắn đang nằm mơ, nhưng là tỉnh lại lúc sau. Cái này đáng thương người trẻ tuổi phát hiện chính mình hiện tại trạng hướng cũng không có hảo đi nơi nào. Đệ 28 trang. Hắn vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là chính mình đồng bạn kiêm trường bối, quỳnh Tóc vàng nam nhân bị nhốt ở kim sắc cắt vàng giữa, cả người chính là một cái đại hình xa điêu. Mà hắn cánh tay, đùi, đều không thể nhúc nhích một túi đầu, cảm dưới vị trí toàn bộ bị hạt cắt trôn. Đô nan tiếng gào hấp dẫn ở đây những người khác, cùng những cái đó ấu thể manh thú, đôi mắt đối thượng. Hắn mồ hôi lạnh liền không được đi xuống lưu, muốn cất bước liền chạy, nhưng hắn bị hạt cắt cùng dây đằng vây ở tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Nguyên bản bị hắn coi làm vô hại cái kia tiểu cô nương liền đứng ở một đoàn mánh thu bên trong, nàng té cánh tay tế chân đã từng bị đô nan cho rằng nhu nhược tượng trưng, chính là hiện tại, hứa thu ở trong mắt hắn, chính là một cái đáng sợ ma quỷ. Nếu không phải ma quỷ nói, nàng như thế nào sẽ ở đêm này đó nốt ở nhà giam mánh thu thả ra lúc sau còn sống được hảo hảo. Nơi này phá phòng học. Đều đã nhiều ít năm chưa từng dùng qua, lần trước có thể làm này đó ấu tể ngoan ngoãn đại ở bên nhau còn không ra chuyện gì, chính là đã từng trinh phạt tinh tế đế quốc hoàng đế. Mùi hương theo dòng khí phiêu lại đây, là đồ ăn hương vị. Ngọt ngào sữa bỏ, mùi hoa hương vị tiểu điểm tâm. Khai giảng ngày đầu tiên, hứa thu phí tâm tư cấp các ấu tể làm hoa hương bánh. Phân lượng không nhiều lắm, mỗi người một hối. Điểm tâm dùng phấn là từ hệ thống thương thành đổi trừng phấn, làm được hiệu quả tinh ánh dịch tấu. Màu đỏ tươi hoa hồng cánh được khảm ở thủy tinh bánh tầng thứ nhất, nhìn qua như là một phần xa hoa lộng lấy tác phẩm nghệ thuật. Giống tiểu hồ ly như vậy ấu tể, miệng một trường, ngao ô một ngụm, một chỉnh khối đã bị ăn luôn. Miệng tiểu xảo một chút, thí dụ như nói nguyên cửu, một trước, liền một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn. Ăn thời điểm, còn riêng nhìn những cái đó chép miệng, ánh mắt mang theo đắc ý cùng khiêu khích. Nếu không có hứa thu đang nhìn, này mấy chỉ ấu tể khẳng định sẽ ở ăn cái gì thời điểm làm khởi ra tới mỗi chỉ ấu tể sức ăn cùng yêu thích đều không giống nhau, trừ bỏ thống nhất dê bỏ nhũ, tiểu điểm tâm ở ngoài, còn có phong phú món chính. Hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ lúc sau, hệ thống khen thưởng một ít sản phẩm phụ, trừ bỏ trứng gà ở ngoài, còn có một ít thịt gà cùng thịt heo. Gà con cùng heo con linh tinh trước mắt là không thể ăn, muốn lưu trữ ném ở mục trường bên trong chậm rãi nuôi lớn, loại này phần thưởng lại có thể. Hứa Thu dùng dao phay đem này đó thịt băm đến thái toái, toái hỗn hợp phao mấy cái giờ gạo, nấu đã lâu. Nấu một thùng đặc sệt tươi ngon cháo rau xanh thịt nạc, đây là hôm nay các gấu tể cơm chiều. Mỗi cái gấu tể yêu thích đều không giống nhau, bất qua trước mắt nàng tinh lực hữu hạn dùng một lần làm 7-8 loại đồ ăn cũng không hiện thực. Hứa thu tính toán từ hôm nay trở đi làm các gấu tể thay phiên ăn, chờ thăm dò rõ ràng các gấu tể yêu thích lúc sau, còn phải cho bọn họ mỗi người đều định chế đối ứng thực đơn. Chính mình hạ phi thuyền thời điểm, bên ngoài sắc trời còn rất sáng, mà hiện tại, ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Này ý nghĩa thời gian cách hắn ngất xỉu thời điểm ít nhất đi qua 7-8 tiếng đồng hồ đô nan bụng không chế không được phát ra thầm thì tiếng tê hắn gian nan nuốt nước miếng đôi mắt không chịu không chế toát ra khát vọng ánh mắt một con ấu tể rời đi chính mình vị trí dơ đồ ăn đến hắn trước mặt trải qua hắn cần cù chăm chỉ mổ nguyên bản điểm tâm chỉ còn lại có một tiểu khối nay chỉ xinh đẹp anh vũ dùng chính mình cánh dơ điểm tâm dùng ác ma giống nhau ngự khí mê hoặc trước mắt đói khát lữ nhân người muốn ăn sao nhìn đến đôi phương mặt Đô nan cẳng chân bụng liền thẳng run lên, cũng may khóa lại hạt cát, cũng không có gì người phát hiện hắn như vậy túng. Ăn cơm là nhân loại bản năng, đô nan đôi mắt nhìn đồ ăn có điểm xanh lẻ, đôi mắt không tự giác đi theo kia khối bị cắn một ngụm mỹ vị điểm tâm rời đi. Dù sao làm no ma quỷ tổng so đói chết quỷ muốn hảo, nghĩ vậy một chút, đô nan một chút cũng không xấu hổ gật gật đầu. Muốn ăn? Người sau ngao ô một ngụm, đem điểm tâm nuốt đi xuống, sau đó đắc ý rào giật nói, ngươi muốn ăn à, liền không cho các ngươi ăn. Đô nan có ngốc, này sẽ cũng biết chính mình là bị trước mắt này chỉ ấu tể treo cận. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng, một hơi nghẹn đi lên, thiếu chút nữa không đem hắn tức chết. Nhìn xuống, nhìn xuống, trước mắt gia hỏa cũng không phải là cái loại này ngây ngốc chim nhỏ. Cứ việc chúng nó có được tương tự bên ngoài, nhưng cái này vườn trẻ mỗi một con sinh vật đều nguy hiểm đến cực điểm. Một cái thập phần thanh thúy dễ nghe thanh âm đem đô nan từ loại này không song trạng thái trung cứu vớt ra tới. Nguyên cửu trở lại chính mình vị trí đi lên trêu cợt nam nhân ấu tể bẹp bẹp miệng, vẫn là thực nghe lời bay trở về đến thuộc về chính mình trên chỗ ngồi. Nguyên bảng ghế trên đôi một cái mềm mại bố bao, bên trong mềm mại lông dê, còn có một ít xử lý thảo diệp cùng nhanh cây, hiện tại nguyên cửu thực thích chính mình tân ghế dựa. Bố bao bị đắp cao cao, nguyên cửu ngồi sổm trung gian thoải mái vị trí, đầu vừa lúc có thể lộ ra cái bàn mặt bằng, nhìn đến đại bảng đen thượng nội dung. Trải qua hứa thu cùng các gấu tể vất vả cần cù nỗ lực mỗi chỉ ấu tể châu ngồi đều cùng mới vừa tiến vào thời điểm khác nhau rất lớn. Châu nương ghế dựa bị làm thành vỏ chai hình dạng, nhân ngư ghế dựa bị đảo giống, phía dưới lót một cái đựng đầy thủy đại chậu rửa mặt. Hoa lan ghế dựa thoạt nhìn tựa như hắn thích đầu gỗ cọc, mặt trên còn vẽ màu xanh lục lá cây cùng đóa hoa. Tiểu con rơi nhóm bàn ghế không có làm đại cải biến, nhưng sao vừa thấy đi lên, ghế dựa giống như là một cái đen xì hang động. Trong phòng học ánh đèn cũng dịch vị trí, đối với không thích ánh sáng tiểu con rơi tới nói. Chúng nó đãi vị trí này so mặt khác gấu thể ánh sáng đều phải kém nhiều. Hứa Thu đứng ở trên bục giảng, dùng thước dạy học nhẹ nhàng gõ gõ bục giảng, "Hảo, đại gia cầm chén đều phóng hảo, giao cho Châu Nương đồng học phụ trách." Chén đua đều là muốn phóng tới hồ nước trung thống nhất rửa sạch. Suy xét đến nàng một người làm không hoàn chỉnh cái vườn trẻ sự tình, Hứa Thu nhâm mệnh Châu Nương vì sinh hoạt ủy viên, phụ trách chén đua, cùng với xong việc các gấu thể đồ ăn phát. Đệ 29 trang. Chờ đến mặt sau công tác càng phức tạp, Càng bận rộn thời điểm, hứa thu sẽ an bài càng nhiều gấu thể cùng nhau công tác. Thích nhất nói chuyện nguyên cửu trước mắt đảm nhiệm vườn trẻ mâu giáo bé lớp trưởng, chủ yếu đảm nhiệm chính là tổ chức hoạt động cùng kêu đứng dậy linh tinh việc. Không sai, cứ việc này đó các gấu thể tuổi tác có còn rất đại, nhưng chúng nó đều là cái này vườn trẻ lần thứ nhất học sinh, không có tiếp thu quá hệ thống giáo dục, hứa thu vẫn là đem chính mình bọn học sinh an bài vào mâu giáo bé. Chờ một năm lúc sau, bọn họ là có thể thăng nhập lớp trồi. Nếu lúc ấy nàng còn ở cái này địa phương nói, nàng sẽ vẫn luôn dạy dỗ bọn họ thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp. Ánh đèn đánh vào hứa thu trên mặt, làm nàng thoạt nhìn so ban ngày còn muốn ôn nhu tốt đẹp. Buổi sáng thời điểm, ở hứa thu dẫn dắt hạ, các gấu tể nơi tay bài học thượng cải tạo chính mình bàn ghế. Giữa trưa là cơm trưa thời gian, hứa thu làm các gấu tể tiến hành hai cái giờ nghỉ trưa. Gấu tể đều thực thích chính mình cải tạo tân ghế dựa, tiểu hoa, so với lớn hơn nữa ký túc xá. Cơ hồ sở hữu ấu tể đều lựa chọn không đủ thoải mái ghế dựa. Chờ buổi chiều thời điểm, hứa thu khai tân học kỳ ban sẽ, nhưng mệnh ban cán bộ. Mười chỉ ấu tể, mỗi một con đều là ban cán bộ. Am hiểu âm nhạc từ Vũ là văn nghệ ủy viên, lớn tuổi nhất Hoa Lan là nhiều khoa khóa đại biểu, phụ trách thu phát sở hữu khoa tác nghiệp, nó dây đằng nhiều, lấy sách giáo khoa cùng tác nghiệp thực phương tiện. Vũ lực giá trị tương đối cao bạch táp là kỷ luật ủy viên. Rốt cuộc hắn ở các gấu thể trung tương đối có uy nghiêm cũng có thể đủ chấn được bãi. đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái là nguồn năng lượng khóa đại biểu. bọn họ đối ánh sáng thực mẫn cảm, liền gánh vác nổi lên chốt mở đèn công tác. nếu xuất hiện cái gì khí than tiết lộ linh tinh tình huống, hai chỉ tiểu con rơi cũng có thể giúp đỡ nhất định hội. mục chức làm lao động ủy viên, phụ trách quét tước thanh khiết vệ sinh, trông giữ trong phòng học chân quý dụng cụ vệ sinh, này phân gánh nặng giao cho nàng, là hứa thu hy vọng mục chức có thể khắc chế một chút chính mình nơi nơi dệt vong bản năng. mục chức tơ nhện cũng là tôi độc Trước kia bị nhốt ở kia một tiểu phương trong thiên địa còn không có cái gì quan trọng, hiện tại ra tới lúc sau, nếu là không cẩn thận xúc phạm tới mặt khác cấu thể liền không hảo. Trừ bỏ ngày đầu tiên khóc sướt mướt, mặt sau biểu hiện đều thực hoạt bát tiểu hồ ly lì lì là thể dục quý viên. Hứa Thu an bài chương trình học biểu, tổng cộng chia làm: Ngữ văn khóa, Toán học viên, Mỹ thuật khóa, Âm nhạc khóa, Thể dục khóa, còn có lao động khóa. Ngữ văn cùng toán học giáo đều là cơ sở, chương trình học nội dung trực tiếp từ trên tinh võng lục soát thương thức tính độ vật, hứa thu chính mình biên, càng thâm vào những cái đó, hứa thu chính mình học một lần, học được không sai biệt lắm, lại đến giáo này đó ấu thể, thể dục khóa, ấu thể năng lực các không giống nhau, không có thống nhất tiêu chuẩn, hứa thu tính toán học chính mình tiểu học lao sư như vậy, liền dạy dỗ học sinh làm tập thể trò chơi, lao động khóa liền tương đối tạm, tỉ như nói hôm nay như vậy, cải tạo chính mình ghế dựa, lớp tổng vệ sinh, học tập nấu nướng, từ từ, hứa thu không có không chết làm cái gì tinh toán tùy thời căn cứ yêu cầu tiến hành điều chỉnh. trừ cái này ra, hứa thu còn định ra ấu tể đối nàng thống nhất xưng hô. giống phía trước nói vậy, tiêu hứa thu thu khẳng định là không thể. đơn thuần kêu giáo sư nói cũng không quá thích hợp. rốt cuộc nàng lại là ngữ văn giáo sư, lại là toán học giáo sư, vẫn là khoa học giáo sư, thể dục giáo sư. vạn nhất vườn trẻ còn có mặt khác giáo sư, dùng khoa liền không hảo tách ra. cuối cùng định ra tới đơn giản khí phách hai chữ, viên trưởng. các bạn học buổi tối hảo. Đứng dậy. Nguyên cửu dùng phi thường vang rội thanh âm kê Các gấu tể hoặc trầm thấp hoặc bé nọn, hoặc khăn khàn, hoặc trong trẻo tiếng nói đồng thời vang lên, viên trưởng buổi tối hảo. Mời ngồi. Các ấu tể lập tức đem chính mình cái mông lâm vào lông xù xù mềm một cái đệm. Đây là hứa thu lấy kim chỉ phùng ra tới, bên ngoài dùng bốn là từ hệ thống thương thành đổi, bên trong tất chính là mềm mại lông dê, cũng không có thiết kế cái gì đa dạng, chính là đơn giản lấy kim chỉ phùng lên. Dựa theo hấu tể thể tích tắc bất đồng đông. Ngồi trên đi thời điểm, liền sẽ hạ hãm một cái tiểu hoa. Hứa thu quay đầu ở bảng đen thượng viết xuống bốn chữ, khen ngợi đại hội. Nói tốt muốn triệu khai khen ngợi đại hội, nàng liền sẽ không kéo dài tới ngày hôm sau. Làm dạy dô ấu tể người, hứa thu cảm thấy chính mình càng thêm phải có tốt đẹp thời gian quan niệm mới có thể dạy dô ra một đám thủ khi người, mà không phải dây dưa dây cả mơ hồ trứng. Trong trường học không có phân viết, nàng dùng vẫn là bút vẽ. Dùng thanh sa nổ ra hạt cắt cùng từ vũ nước mắt cùng ở bên nhau biến thành có nhất định dính tính lưu sa. Bảng đen bị lý ly, ly ngọn lửa quay quá, hạt cắt có thể dán bám vào mặt trên, sẽ không dễ dàng rơi xuống. Dùng bút lông chấm lưu sa có thể ở bảng đen thượng viết chữ, lấy nguyên cửu lông chim làm thành bảng đen sát nhẹ nhàng một quát, dính ở mặt trên hạt cắt liền rào rạt rơi xuống. Bảng đen phía dưới trang một cái 10cm tả hưu sa tạo, hạt cắt rơi xuống sa tạo, tùy ý hứa thu lấy dùng, không chỉ có phương tiện hơn nữa tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Không giống hứa thu khi còn nhỏ, lão sư ở trên đài giảng bài, không tránh được muốn ăn một đống phân viết hôi. Trong phòng học mỗi loại đồ vật, đều là các ấu thể thân thủ tham dự chế tạo ra tới. Hứa thu không có khả năng bảo đảm mỗi chỉ ấu tể đều thực nghe lời, làm như vậy ít nhất sẽ làm bọn họ đối trong phòng học đồ vật yêu quý một chút. Ta thật cao hứng, hôm nay ta cùng đại gia ở phòng học tiến hành rồi lần đầu tiên ban sẽ, cùng đại gia cùng nhau tham gia lần đầu tiên lao động hóa. Phòng học có thể biến thành hiện tại bộ dáng, thoát không khai mỗi một cái đồng học nỗ lực. Hứa thu nhìn về phía tiểu thanh Sa, ta đầu tiên muốn khen ngợi một chút thanh xa đồng học, ở ta gặp được nguy hiểm thời điểm, là thanh xa dũng cảm vận ra, cứu ta với nguy nan bên trong, nếu không có hắn, khả năng ta hôm nay buổi tối liền không có biện pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ này. Hệ thống không quá chịu phục mở miệng, không có hắn, ta cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện gì. Kỳ thật ta cũng không có như vậy lợi hại lạc. Tiểu thanh xà bị khen thật sự ngượng ngùng, hắn cơ cơ cái đôi tiêm, tiểu thanh xà đều phải thẹn thùng thành con rắn đỏ nhỏ. Đệ 30 trang. Đương nhiên, nếu không có mặt khác đồng học hỗ trợ, trận chiến đấu này cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Có hệ thống phiên dịch, đô Nan tự nhiên có thể nghe hiểu hứa thu nói mỗi một câu. Hắn thập phần muốn trận trắng mắt, nơi nào là chiến đấu, rõ ràng là bọn họ hai cái bị đe dọa, bị treo lên đánh, này rõ ràng là đơn phương nục nhã. Ta còn muốn khen ngợi châu nương đồng học. Rửa sạch chén đũa là một kiện vất vả vụn vặt sự tình, nhưng là ở châu nương đồng học dưới sự trợ rút, ta lại mau lại tốt đem đại gia chén đũa rửa sạch sẽ. Châu nương da mặt mỏng, trắng non khuôn mặt thực mau nhiễm bừng đỏ. Đương nhiên, nếu không có lì lì đồng học trợ rút, đại gia cũng không có cách nào dùng tới chén đũa, làm chúng ta cấp lì lì vô tay. Các cấu tể chén đũa đều là hiện làm, tài liệu chính là hậu viện trồng chất những cái đó vứt đi người máy. Hứa thu chọn lựa ra một ít dùng không đến kim loại bảng. Sau đó rửa lý lì ngọn lửa hòa tan, nắm hình, chén đũa, cái muỗng, đều là lý lý lợi dụng này đó kim loại thiêu ra tới. Tại đây chàng khen ngợi đại hội thượng, hứa thu đem mỗi một con ấu tể đều khen một lần. Chứ bỏ miệng khen ở ngoài, nàng còn cấp các ấu tể một lần đưa lên một phần lễ vật, nàng lợi dụng ấu tể nghỉ ngơi kia hai cái giờ, may ra tới bàn tay đại túi sách. Chờ đến khen ngợi đại hội kết thúc, mỗi chỉ ấu tể đều biểu hiện rất cao hứng. Ở kỷ luật ủy viên giám sát hạ. Các gấu thể trở lại chính mình ký túc sáng nghỉ ngơi. Hai chỉ tiểu con rơi kiểm tra vườn trẻ các hạng nguồn năng lượng chốt mở tình huống, mà hứa thu kéo ghế rửa tới rồi hai tôn đều thức tỉnh lại đây xa điều trước mặt. Đem vô cùng cao hưng các gấu thể đều tiến đi, nàng rốt cuộc đẳng ra thời gian tới xử lý này hai cái phiền thoái, nói đi, các ngươi tới vườn trẻ, rốt cuộc là vì cái gì? Tác giả có lời muốn nói, khai văn giải hoa. Đây là chữa khỏi hệ. Manh súng văn. Thật sự không dò người. chương 17 Hứa thu vấn đề cũng không có lập tức được đến giải đáp. Thức tỉnh lại đây lúc sau Quỳnh hung tận nhìn Đô Nan liếc mắt một cái, tựa hồ là ở đoán trách hắn nhân từ nương tay. Nếu Đô Nan không như vậy lòng dạ đàn bà, hắn đã sớm xong việc đi trở về, nơi nào sẽ giống như bây giờ vây đến như vậy cái phá địa phương, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Đô Nan đầu tiên là bị trừng đến ngốc một chút, ngay sau đó một lời khó nói hết nhìn Quỳnh. Liên tính hắn không nhân từ nương tay, Quỳnh cũng lấy không được hứa thu thế nào a Phía trước là Quỳnh Đảo đến quá nhanh, căn bản không biết chính hắn rốt cuộc là gặp ai độc thủ. Nếu là phát hiện vườn trẻ những cái đó nguy hiểm phần tử đều chạy ra tới, hắn dám đánh đố, Quỳnh cái này tàn nhẫn độc các gia hỏa chạy trốn so với ai khác đều mau. Nay trong phòng học liền ba người, hứa thu lại không phải người mù, đem hai người mắt đi mày lại xem đến rõ ràng. Mặc kệ là từ tuổi vẫn là hai người ở trung phương thức tới xem, đều là lớn tuổi chút tóc vàng nam nhân chiếm cứ lãnh đạo địa vị, hiểu biết tin tức càng nhiều. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ta tưởng ngươi hiểu lầm cái gì. Lúc này đây hệ thống lợi dụng trong phòng học phát thanh thiết bị vì Hứa Thu tiến hành rồi đồng thanh truyền dịch. Quỳnh nghe được quen thuộc liên bang ngữ, khiếp sợ nhìn nàng. Hứa Thu đem hai người tiến vào thời điểm nói lặng lẽ lời nói lặp lại một lần, mượn này tỏ vẻ nàng đều không phải là không biết gì. Nàng tươi cười thoạt nhìn như cũ thập phần ôn hòa, lại chính là làm Quỳnh nhìn ra vài phần sởn tóc gáy Rốt cuộc bọn họ hai cái phía trước còn đang thương lượng đối nàng động thủ, nàng nếu biết đến lời nói. Như thế nào còn có thể đối với bọn họ hai cái cười đến như vậy thân thiết? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ hiện tại vây ở này đó đặc thù hạt cắt giữa, nàng muốn sâu xé bọn họ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ở trước tiên liền hoạt động tay chân, Quỳnh đã phát hiện, hắn hiện tại hoàn toàn đánh mất hành động năng lực, cổ dưới bộ phận toàn bộ đều bị vây ở một loại kỳ lạ lưu xa bên trong, thật giống như lâm vào đầm lầy. Trên người hắn đeo vũ khí, máy truyền tin, toàn bộ đều bị người lấy xuống dưới, có lực sát thương vũ khí đều bị hứa thu phong vấn lên, đặt ở nàng cái kia cấm các gấu tể tiến vào căn nhà nhỏ. Lấy cái dương trăng lên, treo một hệ thống xuất phẩm tiểu khóa, nhét vào đáy dương hạ. Đến nỗi này đó người từ ngoài đến trên người thông tin thiết bị, đều bị nàng hệ thống 008 ăn vào trong bụng. Này đó tượng trưng cho thời đại này văn minh khoa học kỹ thuật vật phẩm, đều có thể đủ trở thành đối 008 hữu dụng năng lượng. Nhưng là cùng loại loại hình đồ vật chỉ có thể đủ thắp sáng một cái sách tranh. Cứ việc quỳnh có thân thể cường tráng chắc cơ bắp Chính là ở cái này trạng thái hạ, hắn chính là một cái mặc người sâu xé phê vật Nam nhân trong mắt dạo qua một vòng, ta bụng rất đói bụng, ta muốn ăn cái gì. Hắn dù sao cũng là cái láo cá trung niên nam nhân, xa năm gần đây nhẹ đô nan dảo hoặc nhiều, ăn cái gì luôn là muốn tay đi. Phía trước là hắn quá mức khinh địch, mới có thể trong lúc nhất thời rơi xuống cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương trong tay. Nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ ngược gió phiên bản. Ở cổ tay của hắn nội sườn còn ẩn giấu một ít gây tê thuốc trích, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không đã chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hứa thu còn không có mở miệng, đô nan liền đem hắn đại hủy đi. Chúng ta lại đây, chính là phụ trách cấp dụ cấu viên thu liễm thi cốt, nhưng là tới thời điểm, ngươi còn sống được hảo hảo, vì tránh cho phiền thoái, chúng ta chỉ là muốn đem ngươi ném vào những cái đó nguy. Những cái đó ấu tể nơi khu vực, chờ đến ngươi chết lúc sau, lại mang theo ngươi thi cốt trở về phục mệnh Dù sao đều đã độc thủ, nói cái gì nữa hiểu lầm nói, đó chính là đem hai bên đều trở thành ngốc tử. Hắn nói chính là lời nói thật, đây là quỳnh phía trước cùng hắn nói tốt nội dung. Bất quá Đô Nan cũng không phải đồng ốc, đương nhiên vẫn là che giấu một ít nội dung. Tỷ như nói, nếu hứa thu không phối hợp, bọn họ sẽ trực tiếp độc thủ. Ở Đô Nan vừa dứt lời hạ, hắn lại ăn đồng bạn hung hăng con mắt hình viên đạn. Đô Nan biết, ở đối phương trong lòng, có lẽ hắn đã là kẻ phản bội. Nâu đỏ phát thanh niên trên mặt lộ ra vài phần chua xót tươi cười, Quỳnh phía trước hôn mê bất tỉnh, cho nên căn bản không biết, trước mắt cái này nữ hài tử căn bản không phải bọn họ tưởng như vậy. Đệ 31 trang. Nàng đem những cái đó hấu thể đều thả ra không nói, còn cùng những cái đó hấu thể xử lý thực hảo. Mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn, sau lưng những người đó đã biết tình huống như vậy, khẳng định sẽ không lập tức đem Hứa Thu cấp lộng đi. Tuy rằng hắn còn thực tuổi trẻ, nhưng là so với không biết trạng huống Quỳnh tới nói, Đô nan đã sớm thấy rõ ràng hiện thực. Bọn họ chỉ là hai cái phổ phổ thông thông người, giống như là phía trước những cái đó không chịu coi trọng dù cấu viên giống nhau, bọn họ tánh mạng ở những cái đó đại nhân vật trong mắt, cũng là ti tiện con kiến, căn bản không đáng giá tiền. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi, chỉ cần ta biết đến ta nhất định đều nói cho ngươi. Đô nan đang thương vô cùng nói, ta trên người thì không thể ăn. Hắn cũng không biết, trước mắt cái này tiểu nữ hài rốt cuộc là nơi nào làm ra đồ ăn. Phía trước hắn lấy lại đây đồ vật chỉ có bánh nén khô còn có dinh dưỡng tề, dinh dưỡng tề còn bị tạt toái toàn bộ đều lãng phí ở trên mặt đất. Là điểm tâm phạt nhìn là dùng thực vật làm thành, hỗn hợp ở cháo thịt ti đâu. Cứ việc có tương tự hình người, nhưng là hắn cùng trước mặt tiểu nữ hài tuyệt đối là đến từ bất đồng tinh cầu trí tuệ sinh vật. Đồng dạng có được hình người, nhân loại liền sẽ đem chính mình chế tạo ra tới người máy không chút do dự đưa đi tiêu hủy. Ở không phải đồng bạn dưới tình huống. Đô nan không tốt với lớn nhất ác y đi phỏng đoán trước mắt địch nhân. Vạn nhất đối phương đem hắn làm thành đồ ăn làm sao bây giờ, cho dù chết, đô nan cũng muốn có một cái hơi chút thể diện một ít, không có như vậy thống khổ cách chết. Cái này nói đảo thật sự, hắn thoạt nhìn gầy gầy, không có cách vách cái kêu béo nam nhân ăn ngon. Chính là hắn thoạt nhìn tuổi trẻ một chút, thịt chất hẳn là sẽ càng thêm tươi mới. Đã trải qua gà bay chó sủa, binh hoang mã loạn một ngày, các gấu tể cảm xúc còn rất cao ngẩng Mới phát giác phòng học đèn không có tắt thời điểm, liền có mấy chỉ ấu tể trốn đến phòng học bên ngoài, chỗ mà lắng nghe hứa thu cùng kia hai cái ngoại lai kẻ xâm lược đối thoại. Cho nên ngay từ đầu chạy ra chỉ có một hai chỉ, sau lại ngoài cửa sổ ấu tể liền nhiều lên, một người tiếp một người xếp thành thật dài đội ngũ. Chúng nó muốn nghe lén. Phải biết rằng hứa thu có phải hay không phản đồ. Đừng nhìn bọn họ hiện tại đối hứa thu thái độ còn khá tốt, nhưng kia cũng gần là đối hứa thu mà thôi, ở các ấu tể trong lòng. Mặt khác đi vào này sở vườn trẻ ra hỏa, đều đáng chết. Nếu hứa thu cũng phản bội đại gia, xem tại đây đoạn thời gian nàng biểu hiện cũng không tệ lắm dưới tình huống, bọn họ sẽ đem nàng nuốt lại, làm làm việc cực nhọc. Tỷ như nói cho lông xù sù chải vớt lông tóc, còn có ăn ngon điểm phải làm thật nhiều phần, mà không phải giống hôm nay như vậy, mỗi một con ấu tể chỉ có nho nhỏ một hối. Phải biết rằng thể tích lớn hơn một chút ấu tể, căn bản là không đủ ăn. Cho đến lúc này, bọn họ nhất định phải áp bức hứa thu sức lao động. Làm đối nàng trừng phạt Này đó các gấu tể tự cho là chính mình nhận nấp thực hảo Nhưng bọn họ lầm nhầm lầm nhầm thanh âm Đều thông qua hệ thống tiếp sóng tới rồi hứa thu trước mắt Nhận thấy được hứa thu ý tưởng Hệ thống kịp thời ra tiếng Kiểm tra đo lường đến này đó hấu tể cũng không có dùng ăn quá cao cấp hình người trí tuệ sinh vật Hứa thu nhẹ nhàng thở ra Xem ra các gấu tể chỉ là miệng thượng nói nói mà thôi Không phải, bọn họ chỉ là lo lắng cho mình ăn ghê tẩm đồ vật sẽ tiêu chảy Hứa thu Chỉ là cho chuyện hai câu lời nói, nàng liền càng thêm rõ ràng nhận chi tới rồi các gấu tể hung tàn trình độ, cũng ý thức được này đó lại ở đối ngoại người tới bài xích có bao nhiêu sâu. Nàng có thể thuận lợi sống sót, thật là quá ghê gớm. Ngươi trả lời, ta thực vừa lòng. Đối mặt ngoan cô không hóa lại tàn nhẫn đầu các quỳnh, đô nan quả thực không cần quá hảo câu thông. Nàng từ trước đến nay thưởng phạt rõ ràng, dùng chiếc đua gấp bánh quy mảnh vụn, nhét vào đô nan trong miệng. Nói là mảnh vụn, trên thực tế cũng có ngón cái lớn nhỏ một khối. Đây là bánh nén khô, phi thường có thể chống đỡ đói khác. Donan trăm cây ngàn đắng thật vất và ăn tới rồi đồ vật, vốn dĩ hẳn là vui mừng, chính là đi sao đi sao một trương miệng, hắn lại chỉ nghĩ muốn khóc. Này hương vị căn bản là cùng hắn mang đến bánh nén khô giống nhau như lúc, ăn qua trăm ngàn biến đồ vật, căn bản không có cái gì mỹ vị đang nói. Hắn muốn ăn ngọt ngào điểm tâm, còn tưởng uống tràn ngập mễ mùi hương thịt nạt cháo, chính mình thủi hạ ăn cái gì hình ảnh, không thể không nói, thành công kích thích đang ở bụng đói kêu văn quỳnh. Hứa thu kế tiếp lại hỏi một ít rất đơn giản vấn đề, đô năn đều nhất nhất giải đáp. Mỗi một lần đối phương đúng sự thật trả lời, nàng đều sẽ cho người ta một chút đồ ăn. Đối phương nếu như bị sặc tới rồi, còn có thể uống nước. Nếu là hai người đều vây ở cùng cái địa phương chịu đựng đói khát vậy quên đi. Đại gia cùng nhau nhấn mại, cũng có thể có cái bạn. Cố tình hứa thu khác nhau đối đãi. Quỳnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng hắn há miệng thở dốc, lăng là cái gì dư thừa nói cũng chưa có thể nói ra tới. Không sai biệt lắm một hỏi một đắp rằng có 10 phút, hứa thu thông qua Donan đem chính mình muốn tư liệu đều biết rõ ràng minh bạch. Vậy ở chỗ này ấu tể, trừ bỏ số rất ít. Bình dân dân chúng ở ngoài, mặt khác đều là thân thế kinh người, địa vị rất lớn. Nhưng là bọn họ sau lưng người, tâm thái lại thực mâu thuẫn, không hy vọng này đó ấu thể trở nên thành thuộc suất chúng. Hứa thu trong đầu toát ra tới bốn chữ. Hào môn. Ân oán. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, qua 3.000 năm, cách giống loài sai biệt. Điểm này liền không thay đổi quá. Đô nan dù sao cũng là người trẻ tuổi, biết đến đồ vật hữu hạ. Đói cực kỳ nam nhân đã buông xuống rụt rè, quinh nuốt khẩu nước miếng, nghĩ chính mình có thể nói ra hữu dụng tin tức. Hắn trong đầu hiện ra chờ chính mình trở về người nhà, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, nếu hứa thu mở miệng, hắn liền mượn sừng núi hạ lửa. Chính là hắn đợi vài phút, lại không có chờ đến hứa thu hỏi chuyện. Bởi vì hứa thu cư nhiên nói, chúng ta đi phi thuyền nhìn xem. Nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc tư nhân phi thuyền vũ chủ đâu Có phi thuyền nói Có thể đại đại hạ thấp vườn trẻ mua xăm phí tổn Xét thấy phía trước hai người kia không chút do dự đối nàng ra tay Hứa thu thẩm phán quyết định Phán quyết phi thuyền làm nhận lỗi Đệ 32 trang Đợi lát nữa nàng liền đi mang 008 tiếp thu kia chiếc phi thuyền Từ nay về sau Đó chính là vườn trẻ tài sản chương 18 Quỳnh nhìn đến hứa thu mắt sáng rực lên Hắn phía trước ăn mệt Lúc này lại nắm lấy cơ hội Chúng ta bên ngoài còn có một chiếc xe, nhưng là chỉ có ngươi một người, là không có cách nào bắt được chiếc xe sử dụng quyền. Hơn nữa hoang tinh lớn như vậy, ngươi cũng không biết phi thuyền ở địa phương nào. Hắn nhìn mắt Donan, trong lời nói mang theo vài phần kinh thường, ngươi trông cậy vào hắn cũng vô dụng, phi thuyền cùng chiếc xe người điều khiển đều là ta, không có ta cá nhân tin tức, ngươi đừng nghĩ tới đến kia hai dạng đồ vật. Nam nhân thanh âm thực chắc chắn, nhưng hứa thu chỉ là nhìn hắn một cái, quay đầu liền đi hướng bục giảng. Đem các gấu tể ghế rửa hơi chút sửa sang lại một chút, nàng lập tức hướng phòng học đi đến. Ui! Quỳnh lớn tiếng kêu to, tiếng nói rất là khẳng khàn. hắn đều thật lâu không có uống quát thủy, vì tránh cho thất thanh, hắn lựa chọn làm một con ăn tĩnh chim cút. Dù sao đối phương ăn mệt, khẳng định sẽ phản hồi tới tìm hắn. Viên trưởng ra tới, đi mau đi mau. Ai nha, người giẫm lên ta. Đừng tế đừng tế. Nhìn đến hứa thu thu thập xong trong phòng học đồ vật đi ra ngoài. Một đám lông xù xù ngươi tế ta ta tế ngươi, cũng quyết hướng chính mình trong ký túc xá chạy. Bọn họ chính là ở nghe lén, nếu như bị phát hiện liền không xong. Vì phối hợp này đàn ấu tể, hứa thu riêng thả chậm tốc độ. Chờ nàng ra tới thời điểm, cửa trong không, có gió đêm thổi qua, một mảnh lông chim bị thổi ngã vào hứa thu trước mắt. Ấu tể ghé vào trên vách tường nhìn hứa thu biểu tình, nhìn đến kia phiến lông chim thời điểm, tiểu con rơi đâm đâm mặt phình phình béo điểu, ngươi còn rất mau. Nguyên cửu thực Hắn siêu yêu quý chính mình lông chim, đều là mặt khác gấu thể tế tới tế xóa. Nghe được bọn họ thanh âm, Hứa Thu nhìn về phía vết tưởng, ở nàng tầm mắt đầu quá khứ thời điểm, tường ven lại lần nữa trở nên trống không. Hứa Thu khom lưng đem rơi xuống lông chim nhặt lên, bỏ vào tùy thân mang theo bọc nhỏ. Nàng cái này bọc nhỏ so các gấu thể muốn đại nhất hảo, bên trong trang phòng cùng cái dương chìa khóa, mini máy truyền tin, dùng cho may và kim chỉ, còn có phía trước dư lại mấy khối đường. Chờ nàng thăng cấp, có càng nhiều tiền còn có thể từ hệ thống thương thành thêm vào càng nhiều đồ dùng sinh hoạt hứa thu quét tức một chút phòng học bên ngoài sau đó quay đầu đi cầm đèn tin, quay đầu liền đi vườn trẻ bên ngoài các gấu thể từ đầu tường lưu xuống dưới một con lông sù sù móng đuôi lặng lẽ đem đại môn lột ra một đạo tế phùng nàng thật sự đi ra ngoài các gấu thể lần lượt từ phía sau cửa chui ra tới bởi vì hoạt động không tiện từ vũ vẫn cứ đai ở hắn hồ nước chung nhìn đến chính mình các bạn học một đám như vậy không nghe lời hắn vội ở phía sau ngăn cản Hiện tại là ngủ thời gian, đại gian nên nghỉ ngơi. Từ vũ tuân thủ kỷ luật, nhưng mặt khác ấu tể đều không nghe hắn. Kỷ luật ủy viên đều không có nói không cho phép, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, hảo khóc quỷ, lêu lêu lêu. Ngươi, từ vũ mặt đỏ lên, trong ánh mắt lại mang theo hơi nước. Vốn dĩ đại ở chính mình ao châu nương lập tức mở miệng ngăn cản, ta cũng không đi, làm cho bọn họ đi thôi. Dù sao bọn họ cũng ra không được vườn trẻ, đợi lát nữa chờ viên trưởng đã trở lại. Ngày mai dự định bọn họ đều ăn không đến. Hứa thu chế định vườn trẻ quy tắc tự nhiên là có thưởng có chừng, làm sự tình tốt muốn khen ngợi, cấp phần thưởng, làm chuyện xấu liền phải trừng phạt. Suy xét đến các gấu tể phần lớn da dày thịt béo, hứa thu cũng không làm bất luận cái gì dùng cách xử phạt về thể xác, chính là khấu rất ấu tể yêu thích ăn đồ vật. Châu Nương bắt được từ vũ tay, hai người dao nắm tay có ấm áp độ ấm. Có người bồi, từ vũ liền cảm thấy chính mình làm không phải cái gì sai sự, nhẹ nhàng ngừ một tiếng không lại quản những cái đó tinh lực mười phần gây sự quỷ. nguyên kiệu ý đồ mượn sức đồng lõa bạch táp ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi cái kia dù cấu viên thích nhất bạch táp long tơ bọn họ muốn kéo hắn cùng nhau xuống nước bạch táp không có ngăn cản này đó hấu thể lại cũng không có phản ứng chúng nó no ý tứ hắn hôm nay ban ngày hao phí không ít dị năng còn mạnh mẽ ra vườn trẻ liền tính là dù cấu viên tỉ mỉ nấu nướng ra tới mỹ vị điểm tâm cũng chỉ là làm hắn khôi phục một chút động vật họ mèo vốn dĩ chính là thích ngủ Bạch Táp ghé vào chính mình trong ổ, lỗ hai gục xuống dưới, lấp kín ngoại giới ồn ào thanh âm. Chính như Bạch Táp nói như vậy, các gấu tể hoạt động địa phương vẫn cứ chỉ có rùa cấu viên, phòng bếp cùng phòng nhỏ đều là cấm tiến vào địa phương. Bọn họ đi kiểm tra rồi một chút kia hai người hình xa điêu. phát hiện bọn họ còn quan hảo hảo, cũng không có bị hứa thu thả chạy lúc sau. Các gấu tể trong lòng thập phần vừa lòng, đem lại đói lại khát Quỳnh cùng Đô Nan hảo hảo hù dọa một đốn, thành công đem Quỳnh sợ tới mức lại lần nữa ngất đi. Mấy chỉ ấu tể ở ngắn ngủi vui mừng lúc sau, lại là vô tận hư không? Như vậy suy nhược nhân loại, đem bọn họ hù chết cũng không có một chút cảm giác thành hiểu, còn không bằng cải tạo ghế dựa tới có ý tứ. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Đinh Đinh Đông Đông nhắc nhở hắn, hoạt động phạm vi liền ở vườn trẻ nội, căn bản ra không được. Nếu bọn họ đều đã là thanh niên, loại trình độ này điện giật đối bọn họ tới nói liền tính không được cái gì. Nhưng hiện tại, mặc kệ là Đinh Đinh vẫn là Đông Đông, đều không nghĩ biến thành điện nướng con rơi. Đương nhiên, nếu là nguyên cửu phải làm điện nướng chim nhỏ, bọn họ khẳng định không ngăn cản. Nhìn đại gia đã làm hàng xóm phân thượng, bọn họ sẽ nhớ rõ cho hắn bảo điểm thổ, thuận tiện làm thanh sa phun điểm hạt cát, cho hắn làm nấm mồ bao. Nguyên cửu đầu đầu trong mắt toát ra khinh thường quan mang, các ngươi thật buồn, đương nhiên là bay đến chỗ cao nhìn, ta lại không có nói muốn đi ra ngoài. vườn trẻ phía trên có một cái vô hình cái chán, mấy chỉ ấu tể bay đến chiêu bài trung gian, bằng vào chấm đất lý ưu thế. Liếc mắt một cái liền thấy được hứa thu. Bọn họ vườn trẻ kiến ở một mảnh hoang vu nơi thượng, bên ngoài mặt đất là giống hoang mạc giống nhau cắt vàng. Hạt cắt là nhợt nhạt hoàng màu trắng, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, mặc dù là ban đêm cũng ẩn ẩn phía màu trắng quang. Đệ ba mươi trang. Ở mênh mông hoang mạc bên trong, hứa thu liền có vẻ rất là nhỏ xinh. Ban đêm phong rất lớn, nàng bạo phong có chút gian nan đi tới, một đầu tóc dài bị thổi đến lung tung rối loạn. Đại khái đi rồi hai phút. Hứa Thu ở một chiếc tạo hình thập phần khóc huyễn xe trước mặt dừng lại. Cùng Bình nói giống nhau, chiếc xe là yêu cầu tin tức chứng thực. Gần băng vào Hứa Thu chính mình bản lĩnh tự nhiên không có cách nào điều khiển này chiếc xe, nhưng là nàng còn có 008. Hứa Thu mới vừa thức tỉnh lại đây thời điểm 008 năng lượng quá thấp, liền duy trì chính mình khởi động máy trạng thái đều thực miễn cưỡng. Nhưng là hiện tại 008 có được cũng đủ đầy đủ năng lượng tới đối phó một chiếc khoa học kỹ thuật so nó nhược trí năng xe. ở Hứa Thu đứng một phút lúc sau cửa xe theo tiếng mà khai. Hoan nên gọi 008 hào xe, ngài trung thành đồng bọn 008 vì ngài hướng dẫn. Cứ việc đối 008 năng lực có tin tưởng, nhìn đến trước mắt một màn, hứa thu vẫn là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhìn đến hứa thu lên xe, chiếc xe còn nên ngang mà đi, lưu lại hai bài màu trắng khí thể, các gấu tể mở to hai mắt nhìn. Nguyên cửu độ ngực tức giận đến lúc lên lúc xuống, chờ hắn cảm xúc bình phục xuống dưới, liền chụp khởi cánh bay trở về đi, lớn Nhân loại kia cùng kẻ xâm lấn là một đám, nàng đối chúng ta hảo, đều là vì gạt chúng ta, đại gia không cần bị biểu hiện giả dối lừa gạt. Nhưng ra ngoài nguyên cửu dự kiến, những cái đó không có ra tới xem náo nhiệt đồng bọn cũng không có phụ hòa hắn. Nguyên cửu nhìn về phía đinh đinh đông đông, lần này không phải ta một người nhìn đến, đinh đinh đông đông cũng ở, bọn họ cũng thấy được. Hai chỉ tiểu con rơi gật gật đầu, vì nguyên cửu làm chứng. Đinh đinh thanh âm có vẻ có chút hề hoài, nàng thực thuận lợi liền thượng chiếc xe kia, còn khai ra đi kia lại có thế nào? hỏi lại không phải người khác, đúng là phía trước bị nguyên cửu tức giận đến thiếu chút nữa khóc tiểu nhân ngư từ vũ, cùng châu nương nói một ít lặng lẽ lời nói lúc sau, hắn cảm xúc bình phục xuống dưới, liền tính nàng là bên kia người, nhưng nàng cũng không có thương tổn chúng ta. từ vũ vô cùng bình tĩnh nói, chẳng sợ cùng những người đó không có bất luận cái gì quan hệ người tới, làm cũng không nhất định có nàng hảo, chỉ cần nàng không có làm ra thương tổn đại gia sự, ta không muốn nghe người ở trước mặt ta nói viên trưởng nói vậy. Âu Tề cảm giác xa muốn so người trưởng thành càng nhẹ bén, từ Hứa Thu trên người, hắn cũng không có cảm giác đến bất cứ ác ý. Trên thực tế, nàng vẫn luôn ở thực nỗ lực cùng bọn họ ở chung. Mặc dù hắn thần kinh quá mức tinh tế mất cảm, động bất động liền rất nước mắt, còn bởi vì là biển sâu sinh vật, hành động không tiện, Hứa Thu cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, mà là thực bao dung trợ giúp hắn. Càng đừng nói nàng còn ở tìm được chốt mở lúc sau, liền đem bọn họ phóng ra. Từ Vũ không muốn nghe người khác nói như thế nào. Chỉ nghĩ phải tin tưởng hai mắt của mình nhìn đến, chính mình tâm sở cảm giác đến. Đây là luôn luôn bất hòa người khác so đo từ vũ lần đầu tiên biểu lộ ra như vậy sắc bén một mặt, nguyên cửu đột nhiên liền nói không ra lời nói tới. Hắn nhìn về phía mặt khác cấu thể, mọi người đều quay mặt đi tới, không có vì chuyện này lên tiếng. Nguyên cửu về tới chính mình tiểu hoa, nó đem miệng chôn ở ấm áp ngực vũ, khuôn mặt cũng bị lông chim che khuất, để cho người khác nhìn không ra nó biểu tình tới. Ở mặt khác một bên... Hứa Thu đi nhờ tự động điều khiển chiếc xe đến cái kia loại nhỏ phi thuyền, giống Quỳnh Cung Donan bọn họ công tác kỳ thật cũng không có cỡ nào bị nhìn trúng. Chiếc phi thuyền này kích cỡ thập phần cũ xưa, còn có rất nhiều linh kiện đều lao hóa, không không thuận lợi tiếp bác phi thuyền điều khiển hệ thống, thậm chí có thể mang Hứa Thu tiến đến mặt khác một ngôi sao. Chúng ta có thể lựa chọn một cái tân tinh cầu, chờ ta xâm lấn địa phương hộ tịch hệ thống, liền có thể cho ngươi chế tạo một cái tân thân phận. Tuy rằng đại đa số tinh cầu đều gia nhập tinh tế liên minh. Nhưng là mỗi viên tinh tinh khoa học kỹ thuật phát triển cùng kinh tế phát triển đều có rất lớn khác nhau. Hứa thu thức tỉnh thời điểm là ở một viên độ cao văn minh tinh tinh thượng. Ở hệ thống cấp gia cái này kiến nghị thời điểm, hứa thu có trong nháy mắt tâm động. Nhưng là nàng nghĩ đến ở vườn trẻ những cái đó ấu thể rốt cuộc vẫn là không quá yên tâm. Ở những cái đó trên tinh cầu, người cũng không có cách nào giống hiện tại tốt như vậy thu hoạch nguồn năng lượng đi. Tuyệt đại bộ phận nguồn năng lượng giàu có tinh cầu đều có chính mình chủ nhân. Không giống này viên bị người cố tình bỏ qua tiểu hành tinh. Cũng không nhất định. Đó chính là rất có khả năng, dù sao hiện tại vườn trẻ sinh hoạt đã đi lên quỹ đạo không ít sao. Trước lưu lại, nếu tới rồi cần thiết rời đi kia một ngày, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình an toàn. Đối hứa thu tới nói, nàng ở nơi nào đều giống nhau, rốt cuộc cái này cũng không phải thuộc về nàng thời không, cũng không có nàng người nhà cùng bằng hữu. Nếu là vừa thức tỉnh kia một hồi, nàng nếu là có giống hiện tại lựa chọn quyền lợi, nhất định sẽ lựa chọn càng nhẹ nhàng kia một cái. Chính là hiện tại nàng có chính mình ràng buộc. ở các gấu tể trước khi rời đi, Hứa Thu sẽ không dễ dàng rời đi cái này địa phương. Tiểu trên phi thuyền nguồn năng lượng rất có hạn, Hứa Thu không có ở nó mặt trên dừng lại bao lâu. trước khi đi thời điểm, Hứa Thu đem trên phi thuyền rất nhiều đồ vật đều đem ra, đồ ăn, quần áo, còn có một ít có thể tăng lên sinh hoạt hạnh phúc cảm công cụ. đem mấy thứ này phóng hào lúc sau, Hứa Thu rốt cuộc cảm thấy cánh tay đau nhức. nàng bay nhanh vọt một cái tắm. Vốn di cho rằng muốn hưng phấn ngủ không được Kết quả một dính vào giường Nàng mỹ mắt liền bắt đầu đánh nhau Ở nặng nghề hôn mê qua đi phía trước Hứa thu còn đang suy nghĩ Ngày mai liền đem tìm được kẻo phân cho hấu tể Bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng Chương 19 Thu thu rời giường, thu thu rời giường. 008 thanh âm nghe tới Vẫn như cũ là không có gì phập phòng Hứa thu chờ mình Đem hệ thống giả thiết đồng hồ báo thức tắt đi Nàng dối người Cảm giác cả người kéo kẹt kéo kẹt đau Mấy ngày nay có đủ vất vả, đặc biệt là ngày hôm qua, nghiêm trọng vận động quá độ. Con hảo nàng cho chính mình định rồi nghỉ ngơi ngày, chờ nghỉ thời điểm, nàng nhất định phải hảo hảo ngủ một cái lười giác. Hôm nay vẫn là muốn bình thường công tác, hứa thu nhắm mắt lại cho chính mình đổi hảo quần áo. Gian nan mở to mắt lúc sau, hứa thu nhìn mắt thiên ngoại. Đệ 34 trang Chắc không được nàng không có bị đồng hồ sinh học đánh thức, bởi vì ngoài cửa sổ sắc trời thập phần ám trầm, so với hôm qua tới nói. Một chút đều không giống như là ban ngày. Nàng mở ra cửa sổ, tinh mịn mưa bụi từ không chung rơi xuống, sau đó ở vườn trẻ trên không bị một cái vô hình cái chắn ngăn lại. Vườn trẻ trên không thoạt nhìn không có che đậy, nhưng trên thực tế, hoàn toàn chính là cái phong bế lâu đài. Cũng chính là ở ngay lúc này, hứa thu mới có như vậy điểm xuyên Việt thời không nhận chi. Cái này vườn trẻ bên trong phần ngoài đều rách tung tué, tràn ngập thời đại cũ hơi thở, nhưng cái này che đậy nước mưa vô hình màn hình. Hiển nhiên là tương lai mới có được công nghệ cao sản vật. Hứa Thu đổi đi trên chân làm phi thường qua loa lông dê dép lề, này ngoạn ý cùng tiểu bố bao giống nhau, đều là một khối bức nhỏ tác điểm lông dê làm, miếng độn dày tử mềm mịn, còn hảo chỉ là ở trong căn phòng nhỏ xuyên. Trơ vươn trẻ sinh hoạt đi lên quý đạo, có thể sử dụng tài liệu nhiều, nàng lại cho chính mình làm xong càng tinh xảo điểm. Sáng sớm tinh mơ bỏ dậy, Hứa Thu đem trong phòng bếp cái nắp lấy ra tới, từ bên trong lấy ra đêm qua tỉnh tốt mặt. Hệ thống nhiệm vụ khen thưởng tân thực vật tiểu mạch. Gieo trồng lúa mạch nhiệm vụ khen thưởng là một túi tuyết trắng bột mì. Vì làm bữa sáng, nay túi chân quý bột mì ngày hôm qua đã bị Hứa Thu dùng hết ước chừng hơn phân nửa túi. Hứa Thu dùng ngày hôm qua thủ công khóa ấu tể làm chảy cán bột đem phát tốt cục bột cán thành hơi mỏng một mảnh. Nàng nguyên bản tính toán làm mì sợi, nhưng kia thật sự là lãng phí thời gian, dứt khoát đem cục bột quán thành từng trương bánh tráng. Bánh bột ngô hỗn hợp tân xào khoai tây ti còn có cắt xong rồi cả chua lắc cắt hơn nữa mới mẻ ra lò rau xá lách nhìn qua chính là giống mô giống dạng cuốn bánh viên trưởng chờ hứa thu bận việc đến không sai biệt lắm phòng bếp ngoại liền vang lên tiếng đập cửa thanh âm còn mang theo vài phần sợ hãi là sinh hoạt thủy viên châu nương. hứa thu xúc rửa rất trên tay bột mì vặn ra then cửa tay túi đầu nhìn thanh thanh sảng sảng tiểu nam hải làm sao vậy viên trưởng ngày hôm qua nói muốn vụ trách đồ ăn ta tưởng ngươi khả năng yêu cầu hỗ trợ cho nên sớm một chút lại đây đi học thời gian định ở 9 giờ Ăn cơm là 7 giờ rưỡi, hứa thu 6 điểm tả hữu liền lên bắt đầu chuẩn bị, hiện tại đã tới rồi 7 giờ 20. Hứa thu nghiêng đi thân làm hắn tiến vào, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Châu nương cắn môi đứng ở cửa, ta không có tiến phòng bếp quên hạ. Hứa thu một phép đầu, thực xin lỗi, thiếu chút nữa đã quên. Làm sai địa phương liền kịp thời xin lỗi, hứa thu tuyệt đối không phải cái loại này chết sĩ diện, cự tuyệt thừa nhận sai lầm đại nhân. Nàng điều chỉnh châu nương quyền hạ đem trang các gấu tể chén đua đại chậu rửa mặt nhét vào châu nương trong tay. Hôm nay buổi sáng đại gia ăn bánh rán, hứa thu cắt ra một mảnh nhỏ bánh rán, dùng chiếc đũa kẹp đến châu nương trước mặt, nếm thử xem hương vị thế nào. Tuyết trắng cục bột bị chiên thành hơi hơi khô vàng bộ dáng, dầu trơn, trứng gà, tản ra phá lệ mê người hương khí. Kim hoàng sắc khoai tây ti trồng ở bánh rán thượng, rõ ràng là bọn họ ăn qua đồ ăn, lúc này lại tản ra cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau mùi hương. Châu nương chờ một chút. Hẽ miệng ăn xong này khối bánh quy Hắn đôi mắt bị lên, như là con con trăng non Ăn ngon sao? Châu nương dùng sức gật đầu, ăn ngon Sinh vật sẽ bản năng truy đổi nhiệt lượng cao đồ ăn Trên dán đồ ăn đương nhiên so thủy nấu tới hương rất nhiều Nếu không phải hứa thu thương thành đồng vàng hữu hạ Nàng khẳng định đại mua đặc mua Cải thiện chính mình cùng các gấu tể thức ăn Hứa thu cười tủm tịm, thích ăn liền hảo Nàng còn tắc một cái ra lò không bao lâu Phi thường mới mẻ thịt viên cấp châu nương Dùng chính là ngày hôm qua dư lại một tiểu khối thịt heo, bởi vì thịt phân lượng không nhiều lắm, cho nên bên trong trộn lẫn bột mì, xoa thành tròn tròn một đoàn, ở xào khoai tây ti phía trước, ở du hoa hoa tạc một đạo. Thịt viên bề ngoài là hơi hơi tiêu màu nâu, cái đầu thoạt nhìn là hai cái đạn trâu như vậy đại, cắn thượng một ngụm, thịt nước liền chảy ra, miệng đầy tiên hương vị. Hứa thu liền tạc như vậy mấy cái thịt viên, nàng chính mình khao một chút, thừa cấp châu nương ăn. Chỉ có như vậy một cái Nga. Đây là ta từ chính mình thức ăn tiết kiệm được tới, cho người hỗ trợ khen thưởng, không thể nói cho người khác. Loại này cấp bé ngoan khai tiểu táo hành vi, tạm thời không thể nói ra đi, bằng không nàng cũng không có như vậy nhiều đồ vật biến thành các gấu thể ăn. Châu nương dư vị một chút tạc thịt viên hương vị, ngây thơ mở mịt gật gật đầu. Hứa thu vương ngon lút cùng châu nương ngéo tay, tới, ngó tay, ước định hảo. Châu nương ngón tay nho nhỏ, mềm mại, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Thứ gì, nhỏ nhất hảo liền sẽ trở nên đặc biệt tinh xảo đang yêu hứa thu đôi chỉ chặt chẽ câu lấy Châu Nương lút cười tủm tỉm niệm từ nghéo tay thắt cổ 100 năm không được biến ai biến ai chính là tiểu cầu Châu Nương vẫn là có điểm mờ mịt nghe thấy cái này lời nói nói ra giải thích vì cái gì là 100 năm không được biến 100 năm lúc sau là có thể thay đổi sao Châu Nương đối tiểu cầu ấn tượng một chút đều không tốt chuẩn xác mà nói trên đất bằng sinh vật hắn một cái đều không thích khẳng định là không nghĩ muốn thu nhỏ cầu Hứa thu bị nghẹn một chút, ở nàng sinh hoạt thời đại, có thể sống lâu trăm tuổi, chính là phi thường hiếm thấy trường thọ lao nhân. Nhưng nhân ngư thọ mệnh là nhiều ít tới, hình như là mấy trăm năm, châu nương tuy rằng không phải nhân ngư, đại khái cũng là cùng nhân ngư không sai biệt lắm sinh vật. Nàng biết nghe lời phải sửa lại lời kịch, nghéo tay thắt cổ, một ngàn năm không được biến. Bữa sáng bánh rán đã chịu các gấu tể nhất trí hoan nền. Hứa thu nhân tiện thượng tranh sinh vật khóa, mỹ thực, khóa. Ăn ngon bánh rán là từ bột mì làm ra tới, bột mì là từ tiểu mạch nghiền nát mà thành. Hứa thu lấy ra một tiểu viên tiểu mạch hạt giống, đây là tiểu mạch, nó sẽ nảy mầm, lớn lên, chậm dai biến thành một cây sinh cơ bừng bừng thực vật, sau đó thành thụ, kết quả. Nàng thuận tiện nói thực vật sinh trưởng nảy mầm quá trình, một bên nói, một bên ở bảng đen thượng hội hoạ. Đệ 35 trang, lại còn có vắt hết ốc trộn lẫn một ít có ý tứ chuyện xưa, học nàng yêu thích những cái đó lao sư như vậy tận lực đem buồn kẻ tri thức nói được sinh động thú vị. Nay trong đó, liền số hoa lan nghe được nhất mùi ngon, thường thường mà còn dơ lên tiểu đằng dò hỏi một ít hiếm lạ cổ quái vấn đề. Thí dụ như nói tiểu mạch hoa khai thành bộ dáng gì nha, đóa hoa nhan sắc là cái gì, xinh đẹp không xinh đẹp à. Hoa lan tâm tâm niệm niệm muốn nở hoa, bởi vì nó cảm thấy, chỉ có nở hoa, nó mới có thể thoát ly ấu tể cái này thân phận. Chúng nó loại này đằng, lớn lên nhưng chậm, sinh ra thời điểm chính là Cô nhi cũng không có gì ba ba mụ mụ đáng nói. Rốt cuộc thực vật đều là từ hạt giống biến thành, rất nhiều hạt giống mọc dễ nảy mầm thời điểm, khả năng địa phương đều rời đi hảo xa hảo xa khoảng cách. Hứa Thu thực kiên nhẫn cấp Hoa Lan giải đáp nó những cái đó nghi vấn, cuối cùng chưa quên cấp này viên có thể làm dây đằng khẳng định, ngươi khẳng định cũng có thể thuận lợi nở hoa, hơn nữa có thể khai một đóa đặc biệt đặc biệt xinh đẹp hoa, so tiểu mạch hoa đẹp 100 lần. Liên tính hoa lan hoa lớn lên lại xấu, Hứa Thu cũng nhất định sẽ khen nó hoa lớn lên đẹp nhất. Rốt cuộc nó chính là cái này vườn trẻ duy nhất thực vật đấu tể, tuổi con ước chừng 100 tuổi, liền tính không hướng về phía sư sinh tình, nàng cũng nên tôn lao ai ấu. Vì bồi dưỡng bọn học sinh động thủ năng lực, hứa thu còn cấp các gấu tể một người đã phát mấy viên tiểu mạch hạt giống. Đại gia từ hôm nay trở đi, thử xem xem đem chúng nó gieo, đến lúc đó chờ chúng nó nảy mầm lớn lên, nhìn nhìn lại ai tiểu mạch lớn lên tốt nhất, mạch tuệ nhất no đủ. Thi đấu loại chuyện này, luôn là có thể điều động ấu thể cảm xúc kia viên trưởng ngươi sẽ cùng chúng ta cùng nhau thi đấu sao? hứa thu lắc đầu, ta làm trọng tài, không tham dự đại gia so đấu. nàng mục đích là gieo trồng càng nhiều lương thực, khẳng định còn phải dùng rất phân bón, cùng các gấu tể so, kia không phải khi dễ người sao? nghe nói nàng không tham gia, các gấu tể nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đều thật cẩn thận phủng như vậy mấy viên hạt giống, giống từ vũ cùng châu nương, còn đem hạt giống bỏ vào bên người bọc nhỏ, tính toán đợi lát nữa trở về, liền ở ký túc xá bên cạnh đất chống đào điểm thổ rêu. Hoa lan biểu hiện đến nhất kích động, ta loại tuyệt đối là tốt nhất kia một cái. Nó chính là cái này ấu tể trong vườn duy nhất một gốc cây thực vật, nếu là liền cái này đều dưỡng không tốt, nhiều ném đằng mặt ta. Nhìn đến hạt giống, còn có một con ấu tể biểu hiện đến cùng hoa lan không sai biệt lắm kích động, đó chính là siêu tuyệt thích ăn hạt giống nguyên cửu. Nó vừa thấy đến loại này nho nhỏ, tản ra hương khí hạt giống, liền rất tưởng đem nó nhét vào trong miệng ăn luôn. Phía trước hứa thu cho nó cải trắng hạt giống còn có gạo, đã sớm bị nguyên cửu ăn sạch đều do nàng làm đồ ăn ăn quá ngon, nó vốn là giấu ở quai hàm, uống cháo thời điểm, liền không cẩn thận cấp đều ăn luôn. Liên nắm mơ thời điểm, hoa lan đều suy nghĩ hạt giống, chính là mặt khác ấu tể đều thật cẩn thận che chở này cái gì tiểu mạch, nguyên cửu chỉ có thể kiềm chế chính mình ăn hạt giống dục vọng. Cứ việc hệ thống xuất phẩm hạt giống luôn luôn có bảo đảm, nhưng suy xét đến hạt giống này mầm xuất cùng lúc sau sinh trưởng tình huống, hứa thu mỗi chỉ ấu tể đều cho 6 viên hạt giống. Nguyên cửu nhìn chăm, chăm một hồi thừa dịp đại gia không chú ý trộn mổ một viên hạt giống cung cải trắng gạo đều không giống nhau tiểu mạch hạt giống là mặt khác một loại hương vị mặt khác một loại sinh cơ bừng bừng năng lượng ăn một viên liền nhịn không được đệ nhị viên lúc này đây nguyên cửu bị người bắt được tới rồi phía trước cùng nguyên cửu phát sinh quá mâu thuẫn từ vũ quang minh chính đại đánh tiểu báo cáo viên trưởng nguyên cửu hắn vừa mới đem tiểu mạch hạt giống ăn luôn cái gì xuân điểu cư nhiên đem hạt giống ăn hoa lan biểu tình lập tức trở nên siêu hung Tiểu Đăng bắt đầu không chịu khống chế múa may, Hứa Thu chạy nhanh về phía trước một bước, ngăn cản trận này chạm vào là nổ ngay chiến đấu. Nàng hỏi Nguyên Kiều, ngươi vì cái gì muốn đem hạt giống ăn luôn? Nguyên Kiều nâng lên đầu, tròn tròn đầu đầu mắt thập phần quật cường nhìn Hứa Thu, hắn tưởng nói là bởi vì hạt giống quá thơm, hắn không có nhìn xuống, chính là mạc danh, hắn liền không mở miệng được. Hứa Thu hỏi Nguyên Kiều, ngươi bắt tay cho ta, hạt giống còn dư lại mấy viên? Nguyên Kiều mở ra chính mình cánh. Mặt trên chỉ còn lại có bốn viên hạt giống Hứa thu tay hạ xuống Nếu không giống bạch cửu phía trước như vậy Biến hóa hình thái nói Nguyên cửu cái đầu kỳ thật cũng rất nhỏ chỉ Cũng chính là mấy cái hứa thu bàn tay như vậy đại Nguyên cửu banh thẳng mặt Cho rằng chính mình lập tức muốn ai một đốn đòn hiểm Rốt cuộc trước kia rủ câu viên Bắt được cơ hội liền tưởng rút hắn lông chim Kết quả có thứ gì hạ xuống Ở nó cánh thượng còn lăn vài cái Chờ đến ánh sáng một lần nữa Sáng ngời lên Nguyên cửu mở to mắt Phát hiện chính mình cánh thượng nhiều hai viên hạt giống, hiện tại hắn lại có được cùng mặt khác gấu thể giống nhau 6 viên. Hứa thu tươi cười thanh triệt ôn nhu, nếu bị ăn luôn nói, hạt giống liền không có biện pháp nảy mầm trưởng thành, ngươi đem chúng nó loại hảo, chờ nó lớn lên lúc sau, sẽ biến thành thật xinh đẹp tiểu mạch. Một gốc cây tiểu mạch có 100 nhiều viên hạt giống, ngươi có thể có được càng nhiều. Nàng tiếp theo nói, phía trước là ta không có nói tốt những việc cần chú ý, hiện tại nói rõ ràng, nếu là ai đánh mất hạt giống liền không có bồi thường Nga. Nguyên cửu ngây ngẩn cả người, biểu tình ngốc ngốc nhìn nàng. Hứa thu ngồi dậy tới, hảo, kế tiếp có 20 phút thời điểm khóa gian nghỉ ngơi, đại gia có thể đem chính mình hạt giống xử lý tốt. Nguyên cửu là nhanh nhất lao ra đi phòng học cấu thể nó dùng móng bước bay nhanh ở chính mình trong ký túc xá vào một cái hố, là dựa theo hứa thu ở bảng đen thượng họa ra tới chiều sâu. Một viên, hai viên, sáu viên. Những cái đó lệnh nó ngoe dục dịch hạt giống. Đều bị nguyên cửu chôn ở trong đất, nó còn gió thủy. Mới không phải vì cái gì vinh dự. Chờ nó hạt giống này mầm, lớn lên tốt nhất, nó liền có thể được đến càng thật tốt ăn hạt giống. Chương 20 Vườn trẻ không gian hữu hạn, các gấu tể bàn học chính là chúng nó bàn ăn. Phía trước cháo rau xanh thịt nạc, xinh đẹp tiểu điểm tâm, đã đủ thèm người, hôm nay bánh rán liền càng thơm. Đệ 36 trang Mấu chốt là, đói bụng một ngày, bọn họ vốn dĩ liền đói đến muốn chết. Liền tính là ăn cái loại này khô cằn bánh mì đều có thể cảm thấy hương. Ở các gấu tể ăn cái gì thời điểm, bọn họ trong bụng thèm trùng liền lăn qua lộn lại làm ấm mỹ, quả thực là tim gan cồn cào, phá lệ dày vò. donan con hảo, ngày hôm qua ăn chút gì, miễn cương có thể lót một lót, quỳnh sắc mặt phi thường khó coi, đói đến độ tưởng đem chính mình đầu lưỡi cấp nước. Chờ đến các gấu tể mau ăn xong thời điểm, donan mới đáng thương vô cùng nói, hảo tâm tiểu cô nương, cấp 2 ngụm ăn đi. Ai cùng bụng đối nghịch ai đồng đốc. Hắn ngày hôm qua liền không quá tán thành quỳnh làm loại này thiếu đạo đức sự tình, nhưng bởi vì đối phương là trưởng bối nguyên nhân không có cách nào. Nếu hứa thu có thể nghe hiểu bọn họ lời nói, kia phía trước hắn cầu tình nói nàng cũng nên nghe được. Nhưng lúc này đây, hứa thu một chút đồ vật cũng chưa cấp, còn làm các gấu tể đem hai người dán lên băng dính. Nghỉ trưa thời gian qua đi, hứa thu đem hai tôn hình người xa điêu dọn tới rồi bục giảng bên phải, sau đó cấp các gấu tể mỗi người đều phát giấy cùng bút. Chiều nay thượng Mỹ thuật khóa, Lão sư giáo các người phát họa, nàng vốn là muốn dạy dỗ cơ sở, bất quá đối tiểu hài tử tới nói, học tập cơ sở là một cái thực buồn kẻ quá trình. Nhưng là khó được có loại này vẫn không nhúc nhích nhân thể mô hình, nàng liền phải lợi dụng tài nguyên, tranh thủ không lãng phí sao. Rốt cuộc mời chuyên nghiệp người mẫu làm họa chính là thực quý, các gấu tể cũng ăn không hết loại này không nhúc nhích khổ. Hai người ở mặt trên hoặc mặt ủ mày hê, hoặc trợn mắt dần nhìn. Hứa thu vẽ hai tờ giấy ký họa, liền từ trên bục giảng xuống dưới. Ở các gấu tể bên cạnh quan khán bọn họ hội họa tình huống. Ở đi đến từ vũ bên cạnh thời điểm, hứa thu nhiều dừng lại một hồi. Không biết có phải hay không bởi vì nhân ngư là trời sinh nghệ thuật ra, từ vũ vẽ tranh họa đến phi thường hảo. Hứa thu khi còn nhỏ thượng hứng thú ban, trưởng thành có chuyên môn láo sư giáo, nhưng nàng thiên phu giống nhau, chỉ có thể nói kỹ xảo chỉ do, tràn ngập thợ khí. Từ vũ liền không giống nhau, hắn nói tràn ngập linh khí. Kỳ thật cái loại này hoàn toàn phục khắc nhân thể phát họa nhưng vừa thấy khiến cho người cảm thấy họa đến đặc biệt hảo, thần thái sinh động, sinh động như thật, đặc biệt là biểu tình, chào thực đúng chỗ. Từ vũ họa đến đặc biệt nghiêm túc, Hứa Thu bước chân lại nhẹ, chờ đến hắn mau họa xong thời điểm, đã bị Hứa Thu cấp dọa một cái. Trên tay bút một không cẩn thận, liền ở tuyết trắng giấy vẽ thượng kéo ra một đạo thật dài hoang ngân. Từ Vũ vành mắt đương trường liền đỏ, Hứa Thu vội móc ra một khối cục tẩy, không có việc gì không có việc gì, dùng cái này. Nàng thật cẩn thận giúp Từ Vũ lau dư thừa ra tới dấu vết. Ngươi xem, thiếu địa phương một lần nữa bổ thượng, có phải hay không cùng phía trước giống nhau? Từ Vũ giật mình nhìn nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm kia khối tròn vo thỏ con hình dạng cục tẩy, cảm giác Hứa Thu lấy ra tới đồ vật phi thường thần kỳ. Viên trưởng, cái này là cái gì? Hứa Thu đem cục tẩy phóng tới Tử Vũ lòng bàn tay, là cục tẩy, bút trì họa ra tới đồ vật, dùng cái này có thể lau. Bất quá nó chỉ có thể lau bút chỉ lưu lại dấu vết. Nàng lấy ra mặt khác một trương tiểu họa, mặt trên họa chính là sơn thủy. Con sông, cùng một cái chạy vội tiểu hải tử, sau đó dùng màu đen bút lông ở xinh đẹp họa thượng để lại một đạo dấu vết. Ở từ vũ lộ ra tiết hận thần sắp thời điểm, nàng lại thêm vài nét bút, đem họa biến thành một cái diều tuyến, mặt trên xuyên con diều Sự tình làm chuyện xấu, không nhất định chính là hư kết quả, còn có thể giống như bây giờ, có bổ cứu cơ hội. Chúng ta là tiểu nam tử Hán, lần sau đụng tới sự tình, không cần dễ dàng rớt nước mắt, được không? Từ vũ nghe được vẫn là có điểm cái hiểu cái không. Hắn nhìn xem hai chương họa, cuối cùng vô cùng chỉnh trọng gật gật đầu. Mười chỉ ấu tể, mỗi chỉ thiên phú trình độ đều không giống nhau. Có giống tử vũ loại này vừa ra tay chính là tảng lớn, có họa trung quy chúng củ, còn có chỉ có thể họa qua loa que riêng người. Hứa thu đều là cổ vũ là chủ, tứ bất đồng góc độ khen. Chờ đến thu trang trí tác nghiệp thời điểm, nàng ở phòng học mặt sau dùng ngao ra tới cháo bột, đem tử vũ họa dán ở phòng học trên vách tường. Hứa thu sửa sang lại ra tới một khối sạch sẽ đất trống Dùng màu đỏ thuốc màu đổ ra một cái vương vức ô vông, thượng thư sáu cái chữ to, ưu tú tác phẩm triển lãm. Ở lời bình giấy vẽ thời điểm, nàng thổi một đống lớn cầu vồng thí tới ca ngợi này chỉ trời sinh tính thẹn thùng tiểu nhân ngư, đem Từ Vũ khuôn mặt khen đến đỏ bừng, đến ăn xong cơm chiều thời điểm, trên mặt đỏ ửng đều không có có thể tẩy ra sạch sẽ. Ở chúng ấu tể nhìn chăm chú dưới, Hứa Thu còn đem kia khối thỏ con cục tẩy làm phần thưởng khen thưởng cho Từ Vũ. Hội họa phần ăn cục tẩy chỉ có hai khối. Duy nhị một khối cho Từ Vũ. Bất quá chờ đến nàng kiếm được càng nhiều tiền, khẳng định sẽ cho Môi Chỉ Ấu tể đều chuẩn bị càng tốt. Cùng Từ Vũ cảm tình tốt nhất châu nương trắng da phát ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, cái này cục tẩy làm hảo đang yêu, Từ Vũ ngươi quá lợi hại lạ. Từ Vũ đem cục tẩy nắm gắt gao, lòng bàn tay thậm chí hơi hơi ra hãn. Đây là hắn lần đầu tiên được đến người khác đều không có phần hưởng, hắn nhất định sẽ phi thường nỗ lực quý trọng. Hắn thanh âm mềm mại, kỳ thật, kỳ thật, cũng không có như vậy được rồi. Nguyên cửu vốn dĩ tưởng nói không có gì ghê gớm, bất quá nó ngẫm lại chính mình họa hình ảnh, lại nhìn xem từ vũ bị dán ở trên tường hòa tác. Liên tính không có gì thẩm mỹ năng lực, cũng có thể nhìn ra lý do vũ họa so nó cường quá nhiều. Xử lý xong rồi hấu thể sự tình, hơn nữa đem chúng nó đều đưa đến trên giường, hứa thu mới dùng sau khi học xong thời gian tới xử lý dư lại hai người. Nàng bưng hai chén cái gì đều không có thêm cháo trắng ra tới, lấy mâm phóng tới hai cái nam nhân trước mặt, muốn ăn sao. Đói bụng mấy đốn nam nhân liều mạng gật đầu, ô oh, ô, oh. muốn ăn. Hứa thu bóc rất dính ở đối phương miệng thượng ít hình băng dán, Sau đó còn gõ rất đối phương nửa người trên hạt cát, sau đó đem tiểu cái quốc nắm ở trong tay. Nàng cái này cái quốc là chói định chủ nhân, đối phương đoạt còn đoạt không xong. Nhìn ta nhìn cái gì, các ngươi chẳng lẽ là tiểu hài tử, cũng muốn người uy. Đệ 37 trang. Quỳnh Hồ nghi nhìn nàng, nữ nhân này có thể có lòng tốt như vậy. Nhưng là đồ nàng đã nhìn không được. Hắn mau chết đói, cầm lấy cháo liền chạy nhanh uống lên. Cứ việc chỉ là bình thường cháo trắng, nhưng là hệ thống xuất phẩm gạo đặc biệt thơm nồng. Hứa thu cháo là rất sớm liền nấu, giữa trưa thời điểm dùng nồi to nấu cơm, đem mặt trên bộ phận vứt ra tới, cháo ngao ra thơm nồng mễ du, uống lên đặc biệt dính chủ. Cứ việc phóng tới hiện tại, cháo đã lạnh, nhưng là nó uống lên vị còn là phi thường hảo. Liên tính là bình thường căn bản không ăn gạo người, cũng sẽ cảm thấy rất thơm. Mấy đốn đều không có ăn cái gì người thật sự là đói thảm. Đô nan mặc kệ bên trong có phải hay không bỏ thêm cái gì liêu, nâng lên chén tới, hô hô mấy khẩu uống xong bụng, Uống xong rồi, hắn còn cảm thấy không đủ, đôi mắt nhìn về phía quỳnh kia một chén, hắn trực tiếp hỏi, ngươi uống không uống, không uống ta thế ngươi uống, rớt. Chỉ là một chén cháo mà thôi, căn bản là ăn không đủ no. Người sau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng hai chỉ tê dại nhún ra tay bưng lên chén uống sạch sẽ. Bọn họ cháo muốn so hấu thể hy, ngược lại làm cho bọn họ bổ sung nhu cầu cấp bách hơi nước. Lúc này đây, Quỳnh lựa chọn mềm hóa, ngươi đem chúng ta lưu lại nơi này, cũng không có gì dùng. Ta có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm nữ nhi, nàng còn đang đợi ta trở về ăn sinh nhật. Hứa thu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ở ngươi đối ta xuống tay thời điểm, có hay không nghĩ tới cha mẹ ta đang chờ ta, bọn họ đối ta ái nhưng không thể so ngươi đối với ngươi nữ nhi thiếu. Quỳnh rào biện nói, chính là ta tính toán chỉ là đem ngươi bắt lại, ném vào những cái đó mánh, những cái đó ấu tể đái địa phương. Hứa thu cùng các gấu tể ở chung tốt như vậy, khẳng định sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi nói rất đúng. Hứa thu theo nam nhân nói xuống dưới, ở Quỳnh Lộ ra kinh hỉ biểu tình thời điểm, chuyện vừa chuyển, đây là ngươi còn có thể tồn tại đứng ở chỗ này nguyên nhân. Nếu là đối phương thật sự đối nàng tạo thành thương tổn, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ sống sót. Ta nơi này không giữa người rảnh rỗi, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi phải dùng chính mình lao động tới đổi lấy chính mình thức ăn. Hứa thu đôi mắt trong sâu thẳm. Giống như là một mặt gương, tựa hồ sở hữu hắc cám cùng dơ bẩn đều không chỗ nào che giấu. Các ngươi đại có thể thử xem xem, không có ta chấp thuận có thể hay không ra cái này vườn trẻ. Nàng so cái cắt cổ thủ thế, bắt cóc ta đi ra ngoài, không có bất luận tác dụng gì, rốt cuộc đám kia hài tử động tác tuyệt đối so với ngươi càng mau. Này hai cái chén, về sau chính là thuộc về các ngươi đồ vật. Ngày mai buổi sáng thời điểm, ta hy vọng có thể nhìn đến các ngươi giá trị. Nàng quay đầu rời đi phòng học để lại hai người ở phòng học. Có được linh hoạt đôi tay, nàng tin tưởng hai người kia thực mau là có thể đủ thoát thân. Hai cái đại nam nhân lại không phải đáng yêu hấu thể, làm nàng tới hầu hạ, nghĩ đều đừng nghĩ. Ở vườn trẻ phòng ngự cùng công kích cấp bậc đều bay lên đến hai cấp phía trước, bọn họ hai cái chính là cho nàng xới đất, làm ruộng, huy gà sản phân, duy tu người máy cu ly. Hứa thu ở dù cấu viên trong phòng ngủ nghỉ ngơi thời điểm, hai người rốt cuộc một lần nữa đạt được tự do. Bọn họ trước tiên ý tưởng, chính là chạy trốn. Ấu tể thật là đáng sợ, bọn họ căn bản đánh không lại, cũng không có khả năng đi treo chọc những người đó. Chính mình kia không bằng người, hai người cũng không có tính toán đi. Báo thủ. Nhưng báo thủ không được, bọn họ có thể chạy trốn. Tiểu nữ hải chính là ngu xuẩn, cho rằng nguy hiếp hai câu bọn họ liền sẽ nghe lời, này sẽ đám kêu Ấu tể lại không ở, ngóc tử mới không chạy. Từ phòng học đến vườn trẻ bên ngoài, một đường thông suốt. Kết quả một chạy ra đi, bọn họ liền trợn tròn mắt. Chi gian cắt vàng từ từ, ánh trăng thanh chiếu sáng rượu đại địa, một mảnh không mang. Xe đâu, bọn họ phía trước ngừng ở nơi này, lão đại một cái xe đâu. Trưng 21. Bởi vì ngày hôm sau lượng công việc nhỏ không ít, hứa thu sớm nghỉ ngơi, sớm rời giường. Ngày thứ hai vẫn là cái ngày mưa, hơn nữa cùng trước một ngày không giống nhau. Trước một ngày thời điểm kéo dài mưa phùn, tới rồi buổi chiều thời điểm liền thả tình, buổi tối ánh trăng vẫn như cũ sáng tỏ lại sáng ngời. Hôm nay vũ phi thường đại. Sắc trời âm u, hoàn toàn không có nửa điểm thái dương bóng dáng. Thật dày tầng mây chung còn thường thường toát ra một đạo tia chớp, sấm sét âm ầm, thậm chí còn có cầu hình tia chớp ở vườn trẻ ngoại hoang thổ thượng lan lộn. Âm vang, ở Hứa Thu trong tầm mắt rơi xuống một đạo sấm sét, nơi xa một cái gò đất lăng cục đá liền bị ngạnh sinh sinh đánh rất một khối. Hứa Thu bình thường đồng hồ sinh học ở 6 giờ tả hữu, chỉ cần không muộn ngủ, đều phi thường chuẩn tỉnh lại, kết quả vừa thấy hệ thống báo giờ, mới 5 điểm 35 phân nàng chính là bị loại này vang dội tiếng sấm ngạnh sinh sinh đánh thức. Ngày hôm qua mưa nhỏ kéo dài uy lực quá tiểu, hạt cát mới bị hoàng thổ tưới nước, buổi chiều liền rất mau bị phơi khô. Nhưng là hôm nay, nước mưa đánh vào hạt cát thượng, nguyên bản bị gió thổi được đến chỗ đều là hạt cát liền biến thành phẳng phất sẽ thông thả lưu động chất lỏng. này nếu là gác ở đồi núi hạ tuyệt đối sẽ tạo thành núi đất sạt lở. Vươn trẻ có cái chán, không đến mức bị thủy ước nhẹp, chính là sấm sét tầm ẩm bộ dáng thập phần khủng bố. nàng lấy nước lạnh vỗ vô mặt. Trên người háo ngủ đều không có đổi, an mặc dép lê đi ra ngoài, mở ra ký túc xá đại môn, lặng lẽ lột ra một cái phùng, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Con hảo, các gấu tể đều còn ở nghỉ ngơi, không có ai bị lôi điện dọa tỉnh. Đại khái là bởi vì hoang tinh thượng thời tiết thay đổi thất thường, các gấu tể so nàng nhập trú sớm hơn, sớm đã thành thói quen loại này ác liệt thời tiết. Chỉ có bạch táp tương đối mẫn cảm, ở hứa thu mở cửa thời điểm, mở to mắt nhìn nàng một cái, nhìn đến kia mở sinh đẹp dị sắc đồng. Hứa thu ngón tay đặt ở cánh ngôi, làm cái hư thủ thế. Miêu mẽ một lần nữa khép lại mắt, hứa thu lại lần nữa lặng lẽ đóng cửa lại. Các gấu tể đi học cũng thực vất vả, yêu cầu sung túc giấc ngủ. Nàng trước khi đi thời điểm trải qua phòng học, nhìn mắt, quả nhiên, kia hai cái nam nhân đã không có đại ở bên trong. Hứa thu ngủ cái phi thường ngắn ngủi giấc ngủ nướng, tỉnh lại thời điểm, nước mưa còn không có đỉnh, ngược lại so với phía trước còn lớn hơn nữa. Đệ 38 trang. Nàng bay nhanh rửa mặt xong. Chuẩn bị đi phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Sợ chân quý nguyên liệu nấu ăn tối giữa, sở hưu đồ ăn đều là đặt ở nàng tiểu kho hàng. Dù sao các gấu tể chỉ quan tâm ăn, căn bản không quan tâm nàng là như thế nào đem đồ ăn biến ra. Chờ nàng đến phòng bếp thời điểm, thành ý liền bãi ở nàng trước mặt. Vườn trẻ kiến trúc, phàm là kia hai tên gia hỏa có thể tiến, cơ bản đều bị lau một lần. Trong viện thủy quản rất nhiều, phòng học, phòng bếp, ký túc xá, dù gấu viên trong nhà. Sân bên trong. Nơi nơi đều có vòi nước, trong đó có một hai cái hỏng rồi, ở đêm qua đều bị sửa được rồi. Vườn trẻ đại bộ phận địa phương đều không có nước mưa tới tiến vào, trong viện lại như là lẩu vũ giống nhau, nơi nơi đều là ướt rầm rề. Trong viện cây cột đều thay đổi cái sắc, từ màu đen biến thành màu đỏ. Chờ một chút, này cũng không giống như là thượng Tân Sơn. Hứa thu đến gần nhìn thoáng qua, quả nhiên, cây cột nguyên bản chính là màu đỏ, chỉ là bởi vì tích lũy quá nhiều cho bụi, mới biến thành cho đen sắc. Lúc trước nàng làm thanh khiết chỉ là mấy cái quan trọng địa phương, tỉ như nói nàng tiểu hoa, phòng bếp, các gấu tể bổ nước. Còn thừa thanh khiết công tác, các gấu thể giúp chiếu cố rất lớn. Giống loại này không quan trọng địa phương, hứa thu không có cái kia tinh lực, đều tạm thời gác lại ở phía sau. Nhưng là hiện tại, này đó không quan trọng chi tiết, đều bị rửa sạch sạch sẽ, toàn bộ vườn trẻ ở rực rỡ hẳn lên, cơ sở thượng lại càng tiến thêm một bước, so với nàng mới vừa tiến vào kia sẽ rách nát bộ dáng, quả thực khác nhau như trời với đất chứ bỏ các gấu tể đái địa phương, hứa thu vòng một vòng, phát hiện phía trước đôi vứt đi người máy địa phương cũng có hàng đại thay đổi, người máy thủ công vẫn là thực phức tạp, bên trong chip thiết bị đều bị hủy đi, hoàn hảo máy móc cánh tay phóng một khối, đồng loại kim loại phóng một khối, người máy đôi mắt thượng ánh đèn, các loại đồ vật giải rác quán đầy đất, nhìn qua thập phần đổ sộ, hứa thu cũng tại đây đôi thu thập xong người máy phế phẩm bên cạnh tìm được rồi kia hai cái nam nhân, bọn họ cũng không chú ý, trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, ngã trái ngã phải tư thế ngủ thập phần bất nhã, đại khái là bởi vì quá mệt mỏi. cái kia lớn tuổi chút nam nhân còn ở ngáy, hoàn toàn không có bị lôi điện đánh thức dấu hiệu. hứa thu cũng không có kêu hai người kia lên, nàng quay đầu trở về phòng bếp. phòng bếp thượng khóa, nếu muốn cưỡng chế mở khóa, liền nhất định sẽ hư hao khóa bề ngoài. nàng cầm lấy kia đem tiểu khóa nhìn mắt, cũng không có bị người cậy động dấu vết. xem ra hai người kia còn có điểm đầu óc, biết nếu là sàng bậy không kết cục tốt. đánh dấu, cấp đồ ăn tới nước cấp tiểu kê tăng thêm thức ăn chăn nuôi, cấp các gấu tể chuẩn bị một bữa cơm. Kho hàng nội cây nông nghiệp tổng cộng có, cải trắng, khoai tây, cà chua. Trong đó cải trắng cùng khoai tây nhiều nhất, liền tính là cấp 10 chỉ ấu tể cùng nàng cùng nhau ăn, cũng có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là mấy ngày nay, nàng lăn qua lộn lại làm này đó đồ ăn, xào cải trắng, cải luộc, nấu khoai tây, khoai tây nghiền, tắc khoai tây, làm nồi khoai tây phiến, cà chua trứng canh, đường quậy cà chua. bữa sáng đảo con Hứa thu có thể hợp với nửa tháng ăn không sai biệt lắm đồ vật, cơm trưa cùng bữa tối muốn ăn cũng rất nhiều. Hệ thống đưa như vậy một chút thịt, làm thành thịt viên đều không đủ tắc cái răng. Ở đem thức ăn đều ở chậu rửa mặt chuẩn bị tốt, hôm nay hàng ngày nhiệm vụ liền làm được thất thất bát bát. Bởi vì phía trước số liệu toàn bộ bị thanh linh, hiện tại hứa thu mỗi thắp sáng một loại tân thu hoạch, liền sẽ một lần nữa thắp sáng sách tranh, thu hoạch kinh nghiệm. Cung Vân trẻ trói định lúc sau, nàng cùng các gấu thể hố động cũng đều đều có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến được đến giải rác kinh nghiệm. Tích Tiểu Thanh đại, ở Hứa Thu làm xong khoai tây bánh lúc sau, nàng rốt cuộc thu được đến từ hệ thống nhắc nhở. Nhân vật cấp bậc thăng cấp vì 6 cấp, giải khóa thực đơn sách tranh, mỹ vị nguyên liệu nấu ăn là nấu nướng mỹ thực cơ sở, làm chúng ta tới chế tác càng nhiều mỹ vị đi. Hứa Thu mỗi làm một loại đồ ăn là có thể đủ thắp sáng sách tranh chung thực đơn, đạt tới nhất định tinh tinh, liền sẽ phát tương ứng khen thưởng. Thực đơn có thuần thục trình độ, chia làm bình thường, tốt đẹp, hoàn mỹ. Mỗi cái cho điểm đối ứng một loại khen thưởng, đặt tới lần đầu tiên hoàn mỹ sau, về sau hứa thu lại làm món này, vô luận làm được có bao nhiêu xuất sắc đều lấy không được tương ứng kinh nghiệm cùng khen thưởng. Phía trước hứa thu làm những cái đó thái sắc, bị hệ thống ký lục ở bên trong, hứa thu trong lúc nhất thời được đến đại lượng kinh nghiệm cùng phi thường phong phú khen thưởng. Hệ thống kinh nghiệm đều là tiếp theo, mấu chốt là thực đơn khen thưởng phong phú nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, chính là chủng loại phô có hạt giống năng có thể không chịu hệ thống nhiệm vụ hạn chế, bên ngoài trồng trọt càng nhiều. Đột nhiên phát nhanh, Hứa Thu vui mừng khôn xiết. Hứa Thu đem bạch bạch nộn nộn nấm lấy ra tới, hệ thống khen thưởng loại nấm có vài loại, nấm bào ngư, mới mẻ nấm hương, còn có nấm kim châm. Hệ sợi thể cùng hạt thể đều thực hoàn chỉnh kia một loại. Liên tính không có hệ thống, còn có thể thông qua tinh võng tìm tòi đảo tạo nấm phương thức. Loại đồ vật này, không cần phong phú thổ nhưỡng cũng có thể mọc ra tới, Mấu chốt là là tốc độ lại mau lại hảo. Lưu gia dùng để bồi dưỡng kia một bộ phận, Hứa Thu đem dư lại lấy tới đánh tươi ngon canh. Nàng còn được đến đại khái một cân đậu xanh, nấu chè đậu xanh cũng rất uống, nhưng là vì gia tăng càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, Hứa Thu quyết định ở Lưu loại lúc sau lấy tới xanh lẻ đậu giá, đậu giá thanh xảo, thủy nấu đều ăn rất ngon, lại tích có một chút đồng vàng, còn có thể ở hệ thống thương thành mua lẩu cay gia vị. Hứa Thu hừ ca, cắt khen thưởng thịt ti, lại thêm rau xanh, nấu thành tam tiên canh ngấm, không cần thêm mặt khác gia vị. Loài nấm tự mang tiên vị là có thể tiên rất người đầu lưới. Nóng hôi hổi nước canh mới vừa đảo đến trong chén, hứa thu liền chờ tới so mặt khác gấu tể đều phải tới sớm hơn châu nương. Hôm nay châu nương trừ bỏ hỗ trợ, còn có một cái rất quan trọng vấn đề muốn hỏi, trong viện kia hai người, về sau cũng muốn lưu lại sao. tiếp thu hứa thu một cái, đã là các gấu tể cực hạn. Rốt cuộc nàng tiến vào này tòa trẻ nhỏ vườn trẻ bắt đầu, liền vẫn luôn biểu hiện phi thường hữu hảo, lại còn có ở nỗ lực trả giá không có làm ra bất luận cái gì thường tổn ấu tể sự tình. Đệ 39 trang Càng vì mấu chốt một chút, hứa thu lớn lên đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, có được một loại thân thiết ôn hòa làm người rất khó chán ghét lên khí trước Nhưng là kia hai cái nam nhân lại tràn ngập xâm lược tính, gần nhất liền kêu đánh kêu giết, gặp phải bọn họ còn quay đầu liền chạy, làm các gấu tể phi thường không cao hứng. Phát hiện hứa thu không đem bọn họ hai cái xử lý rớt, ngược lại đem hai người thả ra lúc sau, châu nương cũng có chút khổ sở. Hắn không giống nguyên cửu như vậy bài xích, lại lo lắng Hứa Thu bởi vì này dư thừa hai người, đối bọn họ không có phía trước như vậy hảo. Hứa Thu không nghĩ tới các gấu tể sẽ như vậy để ý, ngươi nói bọn họ hai cái, bọn họ có chính mình ra, lần này đi vào vườn trẻ là đi công tác, quá đoạn thời gian liền đi. Hứa Thu từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn đem mặt khác hai người ở lại bao lâu, đem vườn trẻ yêu cầu làm những cái đó cu li động làm tốt, nàng đã có thể muốn đuổi người. Rốt cuộc nhiều làm hai cái người trưởng thành đồ ăn. Vẫn là thực vất vả. Thật vậy chăng? Châu Nương đôi mắt lập tức liền sáng. Hứa thu gật gật đầu, ta nói chuyện giữ lời. Kia thật là thật tốt quá. Ta đi gọi bọn hắn ra tới ăn bữa sáng. Hắn muốn đi nói cho đại gia, hứa thu kia hai người thật sự không phải một đám, chỉ cần làm đối phương làm song sống, hứa thu là có thể đem bọn họ hai cái hoành đi. Châu Nương giống một trận gió giống nhau chạy xa. Ai, châu Nương ngươi chạy chậm một chút, không cần cứ thế cấp. Hứa thu vội ở phía sau kêu. Đáng tiếc vừa dứt lời, Châu Nương bóng dáng liền không thấy bóng dáng. Nói xong này đó, hứa thu đối thượng bị đánh thức hai người đôi mắt. Hiện tại đem các ngươi chén đua lấy lại đây đi, hôm nay đồ ăn còn đủ. Ăn xong liền giúp nàng đi xới đất, làm ruộng, khuyết trương thể tích, làm hệ thống phát nhiệm vụ. Này hai tên giá hỏa có thể tới cái này địa phương tới, cũng là có được nhất định kỹ thuật người. Rốt cuộc đường dài lữ hành vẫn là phải hiểu được một chút phi hành chi thức, đặc biệt muốn hiểu duy tu các loại quan trọng linh kiện cùng máy móc. Tại đây hai người dạy dỗ hạ, hứa thu người máy nhiệm vụ tiến độ đã thông thả đẩy đến 80, 100. Những cái đó không có bị viết ở sách vở thượng, người từng trải kinh nghiệm, là phi thường quý giá đồ vật. Có hệ thống phụ trợ chỉ đạo, hứa thu tiến bộ phi thường mau. Nàng học tập tiến độ làm quỳnh tràn ngập lo âu, hắn tri thức đang ở bị bay nhanh đảo giống, đô năn cũng hoài nghi nhân sinh, cảm giác chính mình có thể là cái nhược trí. Vì thắp sáng càng nhiều thực đơn sách tranh, hứa thu cơ hồ muốn đem chính mình này nhiệm vụ chi nhánh cấp quyến hết Hứa thu không phải thực xuất ruột làm cái này nhiệm vụ chi nhánh. Cho nên nàng cũng là trăm triệu không nghĩ tới, đúng là cái này không chịu nàng hoan nên, thoạt nhìn không có tác dụng gì bản khối. Tại đây lúc sau, cho hứa thu cùng các gấu tể một cái kinh hỉ lớn. Chương 22 Nháy mắt qua đi, hứa thu liền nên đón nàng ở vườn trẻ cái thứ nhất xong hưu ngày. Có hai cái không cần tiền cu ly, vườn trẻ hiện tại đã giống mô giống dạng. Dư thừa kim loại phế liệu, chậm rãi biến thành vườn trẻ xà đơn xà kép, ba hàng xào phơi đồ. Còn có một cái xo so nàng cao một tí xíu bóng rổ khung. Tập Liêu dung ra hai cái tròn tròn quả tạ, kho hàng chậm rãi chồng chất khởi hứa thu trong trí nhớ vườn trẻ hẳn là có vật nhỏ. Bình thường các gấu tể có thể rèn luyện thân thể, học thể dục thời điểm cũng có công cụ thí nghiệm. Vườn trẻ nội thực vật rất có hạn, cũng thực chân quý. Hứa Thu còn làm mấy người này cắt 10 bộ kim loại trò chơi xếp hình. Các loại hình tam giác, hình vuông, nguyên hình kim loại xếp gỗ. Ở vườn trẻ đôi báo hỏng người máy có mấy chục cái. Hứa thu ở hệ thống chỉ huy hạ lấy những cái đó còn có thể dùng quan trọng tài liệu, miễn miễn cưỡng cưỡng khâu ra một cái cấp thấp công kích tính người máy. Nàng đương nhiên không có như vậy lợi hại thiên phú, là hệ thống đem người máy làm thành nhạc cao thủ làm hình thức. Hứa thu chỉ cần đem tương quan linh kiện chuẩn bị tốt, dựa theo 008 cho nàng làm ra tới bản vẽ làm cái này đại hình tay làm. Trình tự rất đơn giản, nhưng phi thường hao phí thời gian. Mặc dù là như vậy. Chờ hoàn toàn nghe theo hứa thu công kích tính người máy ở vườn trẻ nội lung lay hành tẩu thời điểm, đô nan cùng Quỳnh vẫn là chấn động. Phát hiện cái này người máy không phải chỉ có thể lay động hai hạ phế vật lúc sau, bọn họ hai cái làm khởi sống tới càng ra sức. Bọn họ chính là thấy được rõ ràng minh bạch, chính mình mang đến những cái đó người máy bị đám kia có được dị năng manh thu toàn bộ phá hư đến không thành bộ dáng Liên tính là bọn họ loại này hiểu được một ít sửa chữa tri thức, cũng không có cách nào làm được loại tình trạng này. Có như vậy bản lĩnh cao cấp công nhân kỹ thuật như thế nào sẽ lưu lạc đến loại địa phương này tới chiếu cố này đàn ấu thể Khẳng định là đắc tội người nào mới bị bách lưu này Hai người náo bổ một đống, trên tay sống làm được càng hăng say. Hứa thu chính là nói qua, bọn họ chỉ cần hoàn thành nàng cấp công tác là có thể đủ bị thả lại đi. Hoàn thành càng sớm, liền trở về càng sớm. Cứ việc quỳnh ở sau lưng lầm bẩm, ai biết loại người này có thể hay không nói chuyện giữ lời. Nhưng hắn trên tay sống cũng một chút không đình. Rốt cuộc giống như là Donan nói như vậy, hiện tại chúng ta là thịt cá, các nàng là giao thớt, nàng có thể nói lời nói giữ lời đương nhiên hảo, không thể chúng ta có biện pháp nào. Biểu hiện tích cực điểm, tốt xấu ở an thượng sẽ không có bạc đãi. Nếu không phải ở chỗ này công tắc một phân tiền đều lấy không được, còn muốn chịu đựng đám kia ấu tể mang đến vô hình áp lực, liền hướng về phía hứa thu làm được những cái đó mị vị đồ ăn, hắn đều tưởng vẫn luôn lưu tại cái này vườn trẻ. Hứa thu ở người máy nhất hào dưới sự trợ rút. Đem đôi ở nàng trong căn phòng nhỏ 11 phân trung tâm tài liệu đều dọn ra tới. mắt khác những cái đó không phải rất quan trọng. Máy móc cánh tay linh tinh linh kiện, đều là từ hai cái miễn phí cu ly sửa sang lại ra tới. Ở vườn trẻ nội mini sân thể dục thượng, này đó tài liệu xếp thành tân tiểu sơn. Hôm nay không có chương trình học, hứa thu quyết định nắm chặt thời gian, đem dư lại người máy đều làm ra tới. Nàng còn phải cho phòng ngự tính người máy thêm một ít gia đình người máy công năng, về sau ở phòng bếp công tác liền sẽ nhẹ nhàng siêu cấp nhiều. Đệ bốn mươi trang. Một hào rửa rau, hai hào sắt rau, ba hào cán buột. Còn có quét rác người máy, lượng quần áo người máy. Từ đây thoát khỏi nặng nghề việc nhà, hoàn toàn giải phóng đôi tay, quá thượng tân thời đại hạnh phúc sinh hoạt. Sớm một chút làm ra tới, sớm một chút hưởng thụ. Cánh tay. Một hào đem máy móc cánh tay ngoan ngoãn đưa cho hứa thu. Chân trái. Hứa thu đua người máy tư thái, giống như là làm một đài giải phẫu giống nhau tinh tế. Ăn uống no đủ. Lần đầu tiên nghỉ các ấu tể đều ra tới. Bọn họ hiện tại có thể ở vườn trẻ bên trong tự do hoạt động. Mới mẻ hai ngày, liền cảm thấy không có gì ý tứ. Chơi sẽ đơn xả kép, chậm rãi. Hứa thu bên người liền nhiều một chỉ ấu tể, hai chỉ ấu tể, mười chỉ ấu tể. Suốt mười chỉ, một cái không rơi đem hứa thu cùng mới mẻ ra lò người máy đều vây quanh ở trung gian. Chờ ba hào người máy đua xong thời điểm, hứa thu nâng nâng tê dại chân, bên người liền nhiều một đống lông xù xù. Nàng hoàng sợ, làm sao vậy? Là phát sinh sự tình gì sao? Nàng theo bản năng tìm hạ đô nan cung quỳnh, rốt cuộc bọn họ hai cái ra chuyện xấu khả năng tinh lớn nhất. Kết quả vừa thấy, hai cái đại nam nhân đều xúc ở tiểu trong một góc làm những cái đó vụn vặt kim loại bản. Ở dị năng trước mặt, cái gì kim loại dao nhỏ linh tinh đều không có dùng, rốt cuộc tiểu hồ ly phun một phen hỏa, là có thể đem hai cái không có phòng hộ trang bị người cấp đương trường hỏa hoa, kia chỉ anh vũ kim loại cánh một phiến, cho cốt đều cấp dương. Tiểu nhân ngư còn có thể dùng mỹ rượu giọng hát cho bọn hắn sướng thượng một đầu đưa ma khúc. Rõ ràng đã cùng các gấu tể ở chung vài thiên thời gian, hai người kêu lại vẫn là khống chế không được sợ hãi. Tay dài chân dài hai cái đại nam nhân đáng thương vô cùng đem chính mình xúc thành một đoàn, vốn dị muốn nỗ lực công tác, kết quả lấy kim loại bản tay đều ở phát run. Đây là nhân loại ở gặp phải sợ hãi bản năng, linh hồn chỗ sâu trong đều ở vì này dùng mình, bọn họ căn bản khống chế không được. Nhưng hứa thu không giống nhau. Nàng hoàn toàn cảm thụ không đến các gấu tể trên người bất luận cái gì uy áp, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng người trưởng thành không cần nàng an ủi, nhìn thoáng qua, nàng liền thu hồi tầm mắt. Mấy ngày này bị dưỡng đến mau quang thủy hoặc tiểu hồ ly lắc lắc nàng cái đuôi, dơ lên móng vuốt. viên trưởng, ta tưởng giúp ngươi cùng nhau làm người máy. Các nàng chỉ làm qua phá hư, cũng phi thường am hiểu làm phá hư, chính là nhìn hứa thu đem một đống linh kiện, một chút khâu thành một cái có điểm xấu manh xấu manh người máy, chỉ là nhìn. Các nàng trong lòng liền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tiểu. Liền móng bước đột nhiên cảm giác ngỡ, giống như chính mình cũng động thủ thử xem. Hứa thu một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo nha, ngươi có thể hỗ trợ liền thật tốt quá. Hứa thu nhìn mắt mặt khác cấu thể, các ngươi muốn hay không cũng thử xem xem. Ta muốn ta muốn. Tiểu thanh xà lắc lắc đầu, phi thường mau bỏ đến hứa thu cánh tay thượng, dùng bụng vảy cọ cọ hứa thu tinh tế linh hoạt ngón tay. Chúng ta hai cái cũng có thể tới hỗ trợ. Đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái cũng tỏ thái độ. Nếu ngươi như vậy tích cực thỉnh cầu ta, ta đây liền cố mà làm tới giúp ngươi vội đi. Cái này là nguyên cửu. Hứa thu nhìn về phía bạch táp, miêu mê đứng dậy, quay đầu muốn đi. Nhưng là nàng trải qua một khối linh kiện thời điểm, bạch táp cái đôi lại cuốn lên một cái quan trọng bộ vị linh kiện. Mọi người đều biết, miêu cùng nó cái đôi là hai loại sinh vật. Vì không cho chính mình cái đuôi mất mặt, bạch táp đành phải thay đổi phương hướng, đi đến hứa thu trước mặt. Đem cái đuôi trộm đi linh kiện đặt ở hứa thu lòng bàn tay. Như vậy hảo. Suy xét đến ấu tể số lượng quá nhiều, hứa thu quyết định trước đem hệ thống vẽ đồ trên mặt đất phóng một lần. Đại gia thương lượng một chút, chúng ta phân thành 3 cái tổ. Tổng cộng có 11 cá nhân, mỗi tổ 4 người, đệ một tiểu tổ nói, chính là tuyển ra 2 người tới, cùng ta ghép đôi, rốt cuộc ta tương đối thuần thủ, hơn nữa là đại nhân. Mua đồ vật đều là đại nhân toàn phiếu, tiểu hai tử nửa vé, cho nên nàng xem như 2 chỉ ấu tể. Ta đây muốn cùng viên trưởng tổ đội. trừ bỏ đinh đinh đông đông song bảo thai tưởng ở một khối ở ngoài, mặt khác gấu thể đều tưởng cùng hứa thu cùng nhau tổ đội. Vì chuyện này, các gấu thể ồn ào đến túi bụi. Trong một góc hai cái đại nam nhân bưng kín lỗ thai, sợ chính mình lỗ thai nghe lâu rồi loại này khủng bố thanh âm giết rớt. Hảo, đại gia an tĩnh lại. Hứa thu từ chính mình túi tiền lấy ra tới một chồng hơi mỏng kim loại thẻ kẹp sách. Như vậy Hảo, tới rút thăm. Chịu đến cái nào tổ, chính là cái nào tổ. Chúng ta chính là muốn thi đấu ai làm lại mau lại hảo, cho nên chờ đại gia tổ hảo đối, ta kêu bắt đầu, đợi lát nữa đại gia liền cùng nhau bắt đầu. Giúp thăm kết quả thực mau ra đây. Hứa thu cùng tiểu hồ ly còn có thanh xa phân tới rồi một đôi, đinh đinh đông đông cùng châu nương cùng nguyên cửu ghé vào cùng nhau. Từ vũ, bạch Táp cùng hoa lan cùng một chức là đệ tam tiểu tổ. Châu nương phi thường cẩn thận, tay thực xảo. Tiểu hồ ly cấp hứa thu đệ đại linh kiện, còn đem trọng linh kiện ấn xuống đi, cứ việc nàng là ấu tể. Nhưng ăn uống no đủ tiểu hồ ly, sức lực so hứa thu nhưng lớn hơn. Thanh xả dùng nó cái đôi được khảm tiểu linh kiện, bởi vì thân thể linh hoạt duyên cớ, nó còn có thể chui vào khe hở giữa, đảm đương đinh ốc kiểm cùng cờ lê. Có ấu tể hỗ trợ, hứa thu nhiệm vụ tiến độ hoàn thành bay nhanh. 2, 12, 3, 12 Tới rồi giữa trưa thời điểm, liền có tân ba cái người máy gia nhập chiến cuộc. Này đó người máy tuy rằng không thông minh, nhưng là có thể chấp hành một ít đơn giản mệnh lệnh giữa chưa lợi dụng người máy nhóm làm một đốn phi thường phong phú bữa tiệc lớn. Buổi chiều thời điểm, này đó làm tốt tân người máy gia nhập chiến cuộc, phía trước nhiều ra tới kia một con, tác phụ trách đảm đương trọng tài. Vòng thứ ba thời điểm, mỗi cái đội ngũ liền có hai cái người máy giúp đỡ. Như thế lặp lại, đến ban đêm, cũng chỉ dư lại hai chỉ người máy không có đua xong. Đều là công kích tính người máy. Tam cục hai tháng thắng được chính là bạch tắp ở kia một tổ. Vào lúc ban đêm, Bạch Táp tiểu đội trừ bỏ được thi đấu huy hiệu, còn ở trên bàn cơm ăn luôn kho hàng trước mắt duy nhất một con cá lớn. Đệ 41 trang. Thua trận đấu tể, Hứa Thu cũng cho an ủi thưởng, tác tiểu cá khô. Miêu khả năng đều là thích ăn cá, Bạch Táp mâm so ngày thường liếm đến còn sạch sẽ. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Hứa Thu liền lợi dụng một buổi sáng thời gian, đem dư lại người máy đều cấp đua xong rồi. Mà ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, lĩnh khen thưởng lúc sau, Hứa Thu liền nhận được hệ thống tuyên bố tân nhiệm vụ nhắc nhở âm. Xây dựng thêm vườn trẻ, vườn trẻ diện tích quá nhỏ, thỉnh ở người máy đồng bọn dưới sự trợ giúp, đem vườn trẻ xây dựng thêm đi. 008 cấp ra xây dựng thêm phạm vi, diện tích kỳ thật không lớn, chính là có thể buông 12 cái người máy điện. Nhưng làm hứa thu kinh hỉ chính là, xây dựng thêm ra tới lãnh địa, cũng bị tính làm vườn trẻ phạm vi. Cũng liền ý nghĩa, nếu xây dựng thêm thành công, các gấu tể liền có thể bán ra hiện tại vườn trẻ đại môn. Chương 23. Thỉnh lựa chọn xây dựng thêm phương vị. Hứa thu ở trước mắt màn hình ảo thượng điểm một chút, một cái to như vậy vườn trẻ liền ở nàng trong mắt biến thành một trương mặt bằng xúc lược đồ. Thon dài đường cong đem vườn trẻ phân thành từng khối lớn nhỏ không đồng nhất tiểu ô vùng, xem này đó hào phóng khối vị trí, Hứa Thu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nơi nào là phòng bếp, nơi nào là học sinh ký túc xá. Đại biểu cho vườn trẻ đồ án là màu trắng, hướng ra phía ngoài mở rộng khu vực tác biểu hiện một mảnh màu xanh lục. Ở nhợt nhạt một vòng màu xanh lục ở ngoài, là không ngừng hướng ra phía ngoài diễn dụi, không có biên giới màu vàng khu vực. Hứa Thu cũng không có lập tức liền xây dựng thêm địa điểm định ra tới, mà là hỏi 008, khuếch trương khu vực có thể trồng chọn thực vật sao? Không có phòng hộ cháo bảo hộ, vẫn là tiểu mầm thực vật đều rất khó sống sót. Hệ thống xuất phẩm thực vật là nhất định có thể ở khuếch trương khu vực sống sót. Những lời này lời ngầm chính là, lãnh địa ở ngoài khu vực kia không thể bảo đảm thực vật tồn tại suốt. Ta đã biết. Ngày sau nàng có cũng đủ nhiều đồng vàng. Có thể tùy ý ở hệ thống thương thành mua mua mua, hoặc là đến trên tinh vong mua tới đại lượng thích hướng bản địa cây cối, lại tiến hành nếm thử. Nhưng là, hiện tại hắn hệ thống nhưng không có như vậy nhiều tiền. Thông khí cố xa, đem cắt vàng biến lục là một kiện phi thường dài dòng sự tình, không nóng nảy này một chốc. Không không tám lại thuốc dục một lần. Thỉnh ký chủ mau chóng lựa chọn xây dựng thêm phương vị. Cứ việc vườn trẻ phần ngoài một vòng đều là màu xanh lục, nhưng là hứa thu chỉ có thể lựa chọn nho nhỏ một miếng đất. Lựa chọn lúc sau không thể sửa đổi Nàng muốn làm các gấu tể đi ra ngoài nhìn một cái Nhưng nếu là kiến ở cổng lớn kia cái này địa phương liền không thể phóng đồ vật Vườn trẻ loại đồ vật càng đôi càng nhiều Không gian liền càng ngày càng không ra gì Hứa thu đi ra môn đi Vòng quanh vườn trẻ dạo qua một vòng Ở trưng cầu 008 lúc sau Nàng rốt cuộc tìm được rồi một cái còn tính thích hợp vị trí Liên định ở chỗ này đi Hứa thu chỉ chỉ trên bản đồ màu xanh lục tiểu khối vông, Đang ở vì ngài xây dựng thêm giữa. Thi công chung, thi công thời gian vì 6 giờ, trước mặt thi công đếm ngược vì 055959. Ở ngay lúc này, hứa thu làm kêu 12 cái người máy, bài xếp hàng, chỉnh chỉnh tề tề từ vườn trẻ bên trong đi ra. Bọn họ trong tay cầm cái sẻng, cái quốc cùng cây búa, một đám người máy, vây quanh kia một miếng đất nhỏ, bắt đầu đình đình đường đường gõ lên. Hứa thu tính hạ thời gian, 6 tiếng đồng hồ, vừa lúc là cơm chiều thời gian. Người máy bị không không tám mượn đi rồi. Nàng cũng chỉ có thể chính mình chuẩn bị cơm chiều. Đúng rồi, rứt khoát buổi tối thời điểm, liền ăn lẩu. Nàng đem đô nan cùng Quỳnh Tiêu tới, mang lên cây búa, thức đo, các ngươi cùng ta lại đây. Nàng mở ra các gấu tể ký túc xá môn, người đều đi vào, kết quả qua vài phút, cũng không có nhìn thấy một bóng người. Hứa thu một lần nữa kéo ra môn, dò ra cái đầu tới. Chỉ thấy hai cái đại nam nhân đứng ở nơi xa đại khái, dưới lòng bàn chân sinh căn dường như, vẫn không nhúc nhích. Các người hai cái còn đứng ở nơi đó làm gì? Là muốn ăn vạ vườn trẻ, cả đời đều không quay về. Đô nan cảm thấy chính mình muốn so quỳnh cùng hứa thu quan hệ muốn càng tốt một chút, lúc này cũng dũng cảm mà đứng ra phát biểu chính mình ý kiến. Không phải. Chúng ta có thể hay không không đi vào A. Bọn họ cũng biết hứa thu ý tứ, nhưng là này chân căn bản là không nghe sai sự. Rốt cuộc kia phiến môn thật giống như là đi thông địa ngục đại môn, bọn họ hai người lại như thế nào cường tráng, đối mặt kia một đám mánh thú cũng giống như là muốn đi vào hổ khẩu cựu con. Nào chỉ cựu con thấy đại lão hổ không phải quay đầu liền chạy, bọn họ hai người đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đã là cũng đủ dũng cảm. Hứa thu thở dài, đối ở chính mình trong ký túc xá nghỉ ngơi các gấu thể thổi một thanh em vang lên lượng huyết xáo. Đại gia trước ra tới đi, đến tiểu sân thể dục tập hợp. Nghe được quen thuộc tiếng còi, này đàn đấu tể phần phật một chút, giống phong giống nhau vào ra. Nhìn đến mấy người này ra tới, kia hai cái nam nhân liền lập tức chạy trốn đi vào tốc độ quả thực so con thỏ còn nhanh, đứng ở cạnh cửa hứa thu tóc mái đều bị hai người kia mang theo dòng khí thổi bay tới. đại gia trước tiên ở tiểu sân thể dục rèn luyện một giờ thời gian, ký túc xá phương diện phải tiến hành một cái nho nhỏ thi công. bạch tấp đồng học, người phụ trách hảo kỷ luật phương diện, bạch tắp làm việc vẫn là thập phần đáng tin cậy, hứa thu lại một lần đem ký túc xá môn đóng lại, sau đó lấy ra bút, mặt trên họa ra một phiến môn hình dáng. hứa thu chỉ vào nàng phía trước vòng ra tới cái kia phương vị, ở chỗ này. Đêm này khối tưởng cấp tạp. Này bức tường vị trí liền ở ký túc xá môn cùng ký túc xá chi gian cái kia lối đi nhỏ thượng, cách vách cùng sân chi gian này bức tường dựa gần địa phương, chính là hứa thu vòng ra tới đồng ruộng còn có mục trường. Chủ yếu là cái này vườn trẻ thoạt nhìn thường thường vô kỳ nhưng là rất nhiều địa phương đều có bí ẩn ống dẫn. Ai hú ai hú. Hai cái nam nhân lại lần nữa xác nhận một lần, tuy rằng cảm giác không hiểu ra sao, vẫn là dựa theo hứa thu yêu cầu hữ hự mà vung lên trong tay cây búa. Dùng sức tạp hướng về phía kia đổ thoạt nhìn thập phần cứng rắn vách tường. Tiểu chủ Y40, Đại trùy 80, Đệ 42 trang. Nghe kia giàu có tiết tấu đánh thanh, hứa thu nhịn không được niệm vài câu lời kịch. Đô nan cùng quỳnh hướng nàng đầu tới kinh ngạc ánh mắt, nàng thanh khụ hai tiếng, chắp tay sau lưng qua lại dạo bước. Cái này công trình trọng yếu phi thường, cứ việc quá trình thực buồn kẻ, nàng cũng muốn lưu lại trong coi. Ước chừng tạp gần nửa giờ, cạnh cửa duyên địa phương rốt cuộc thành công tạp mở ra Không ngừng cao tần suất dùng sức đánh vách tường, hai cái nam nhân cánh tay đều mệt đến cảm giác sắp nâng không đứng dậy. 1-2-3 Này hai cái anh em cùng cảnh ngộ lướt nhau, bọn họ buông trong tay cây búa, phun ra khẩu nước miếng, trung khí mười phần kêu ký hiệu, đối với vách tường bên kia dùng sức đẩy. Gạch tương ầm ấm, ấm sập, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một loạt người máy. Nha! Đô nan vừa vặn đối thượng kia không có bất luận cái gì độ ấm mắt đỏ, sợ tới mức còn té ngã một cái. Để ý một chút. Hứa thu nhắc nhở một câu, nhưng là cũng không có rỗi tay đi dịu hắn. Đô cũng không trông cậy vào ở một khác bên Quỳnh có thể đối hắn vươn viện thủ, chính mình vô vô quần thượng hôi, một lần nữa đứng lên. Bọn họ đây là đang làm gì? Hai người tò mò nhìn, ở bên ngoài làm được khí thế ngất trời người máy. Hứa thu làm những cái đó người máy, gánh bác không ít phòng bếp công tác, còn ôm đùm ở vườn trẻ cơ hồ sở hữu thanh khiết duy tu công tác. Những việc này nguyên bản là hứa thu phân phối cho bọn hắn hai người công tác phạm. Kết quả hiện tại bọn họ hoàn toàn nhàn xuống dưới, cũng liền dư lại đem những cái đó vụn vật vật liệu thừa mài rua thành một ít tiểu ngoạn ý nhi. Nguyên bản bọn họ mệnh chết mệnh sống chỉ nghĩ phải hảo hảo nghỉ ngơi, kết quả hiện tại đột nhiên liền mất đi công tác, ngược lại trong lòng thập phần hư không. Đúng rồi. Hứa thu từ chính mình bọc nhỏ chung lấy ra một thứ, nhắm ngay hai người phương hướng dùng sức ném đi. Đô nan theo bản năng mà tiếp được hứa thu ném qua tới đồ vật, mở ra lòng bàn tay vừa thấy, mặt trên là một phen lấp lánh sáng lên chìa khóa. Thanh niên trên mặt lộ ra phi thường không thể tưởng tượng biểu tình, cái này cái này. Cái này thế nhưng là bọn họ mất đi chiếc xe kia chìa khóa. Cứ việc bọn họ không cần dùng đến chìa khóa, cũng giống nhau có thể điều khiển chiếc xe kia, chính là nhìn đến cái này chìa khóa liền ý nghĩa, hứa thu là muốn đem bọn họ cấp thả chạy. Ý của ngươi là, đầu óc một chút cũng không ngu ngốc Quỳnh cũng đọc đã hiểu lời ngầm ý tứ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy khó mà tin được. Đây là các ngươi xe chìa khóa. Xe ở vườn trẻ đại môn đối diện phương hướng hướng phía trước đi bộ đại khái 2000 mễ địa phương có thể tìm được. Ở viên tinh cầu này thượng trừ bỏ cắt vàng ở ngoài chính là hoặc cao hoặc lùn núi non. Bất quá này đó sơn đều là trồi lủi, trừ bỏ đủ loại hiếm lạ cổ quái cục đá ở ngoài, cái gì đều không có. Vườn trẻ cũng không có dư thừa địa phương tới đỗ chiếc xe, nơi đó là một cái vùng núi hẻo lánh, hướng lên trên mặt đi có một cái sườn dốc giống nhau ngôi cao, phi thường thích hợp cấp xe che mưa chắn gió. Vừa không lo lắng chiếc xe sẽ bị cuồng phong quát đi, cũng không cần lo lắng trời mưa quá lớn, đem chiếc xe cất điêm. Phía trước nói qua, chờ các ngươi hoàn thành vườn trẻ tu sửa công tác, khiến cho các ngươi trở về. Chủ yếu là hai người kia yêu cầu làm cu ly, đã làm được thất thất bát bát, dư lại vất vả sự tình đều từ người máy tới hoàn thành. Này đó người máy còn không cần ăn luôn nó cất giữ chân quý đồ ăn. Hứa thu đem hai người kia lưu tại vườn trẻ, nhưng chưa từng có chân chính mà cho quá đối phương tín nhiệm. Giống phòng bếp loại này để cập đến thực phẩm an toàn địa phương, nàng trước nay đều không cho bọn họ hai người tiến vào. Nhưng là những cái đó từ hứa thu còn hữu dụng các gấu thể thân thủ làm thành người máy, liền hoàn toàn sẽ không có tín nhiệm nguy cơ loại này vấn đề. Bọn họ nghiêm khắc vâng theo người máy tam đại thủ tục, hơn nữa đối 008 cùng nàng viết ra tới mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Hiện tại liền tính là hai người kia muốn lưu lại, hứa thu cũng không vui đem bọn họ lưu lại nơi này lãng phí lương thực. Hứa thu đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Lại nói tiếp, các ngươi đến cái này vườn trẻ cũng có không ngắn một đoạn thời gian, đi phía trước làm đại gia cho các ngươi hai người làm một hồi vui vẻ đưa tiễn sẽ đi. Không cần không cần không cần, kia cũng quá phiền toái các ngươi, chính chúng ta đi liền hảo. Hai người đầu giao đến cùng chống bỏi dường như, bọn họ một chút cũng không hy vọng chính mình cùng những cái đó lông xù xù có thể có cái gì càng tiến thêm một bước giao thoa. Vui vẻ đưa tiễn sẽ, sợ là tôi mạng sẽ. Không, các ngươi tưởng Luôn luôn ôn hòa hứa thu lại không có cho bọn hắn hai người cự tuyệt quyền lợi. Này hai tên giá hỏa chỉ là nàng muốn làm vui vẻ đưa tiễn sẽ lấy cớ mà thôi. Bọn họ vườn trẻ hiện tại còn không có chính thức cử hành quá cái gì hoạt động. Phía trước hứa thu trái lo phải nghĩ, cũng không thể tưởng được cái gì thực tốt hoạt động. Hiện tại nàng ngược lại có linh cảm. Những cái đó thân tình hướng phim hoạt hình, thường xuyên sẽ có tiểu đồng bọn cùng các bạn học chia lìa Người có vui buồn tan hợp. Vui sướng chi tình là hứa thu hy vọng vẫn luôn có thể ở các gấu tể trên mặt nhìn đến biểu tình, chính là nàng cảm thấy cũng cần thiết an bài một ít suy sụp giáo dục. Trước mắt vui vẻ đưa tiễn sẽ hiển nhiên là một lần thập phần khó được, cho các gấu tể đi học cơ hội. Trận này thập phần đơn sơ vui vẻ đưa tiễn sẽ làm được rất là thuận lợi. Ở vui vẻ đưa tiễn sẽ kết thúc, bị tác mời tới cái hiện là bánh, còn có 2 3 bình sữa bò lúc sau, hai người kia đã bị hứa thu phi thường vô tình đuổi ra vườn trẻ. Theo hứa thu chỉ phương hướng Hướng hai cây số ở ngoài núi non, bọn họ quả nhiên tìm được rồi thuộc về chính mình chiếc xe. Bất quá hứa thu cũng ở cái này địa phương nói, liền sẽ phát hiện hai người kia biểu tình phi thường khổ đại cử thâm. Lớn lên ở bọn họ gương mặt tử thượng trong mắt không có thần bí linh khí, ngược lại có vẻ thập phần dại ra. Ở vui vẻ đưa tiến sẽ thượng biểu diễn nhạc khúc cấu thể. Đối hai người kia tiến hành rồi thôi miên, sửa đổi bọn họ hai người tại đây vườn trẻ giữa ký ức. Kỳ thật bọn họ thập phần chán ghét này đó người từ ngoài đến nhưng hiện thực giống như là viên trưởng nói như vậy. cụ đi, tân liền sẽ tới. Nếu là thay lung tung rối loạn người, bọn họ còn muốn một lần nữa tiến hành một lần tu sửa. Kỳ thật tiền tất cả đều là mặt sau những người đó ra, chính là bị hứa thu cái này tiết kiệm viên trưởng ảnh hưởng. Các gấu tể cũng bắt đầu chú trọng khởi nguồn năng lượng có thể liên tục phát triển, tránh cho phô trương lãng phí. Đệ 43 trang Hai người kêu bị thôi miên lúc sau, qua một đoạn thời gian lúc sau, liền sẽ vì hứa thu mang đến nàng nói ra độ dùng. Nhìn tàu bay tung tích ở chân trời biến mất, Hứa Thu nhẹ nhàng phun ra một hơi tới. Vừa mới nàng đã thu được hệ thống nhắc nhở. Xây dựng thêm đã hoàn thành, thỉnh nghiệm thu. Kia 12 cái cực cực khổ khổ công tác người máy, cũng dọn về thuộc về chính mình địa phương nạp điện. Hứa Thu ở các gấu tể xếp hàng ngồi phân quả quả bữa tối thời gian, đi ra vườn trẻ đại môn, đi bên ngoài lung lay hai vòng. Nguyên bản cắt vàng bao trùm địa phương, đã giống vườn trẻ bên trong giống nhau trải lên một tầng hơi mỏng bùn đất. Có mạch điện cùng thủy lộ ống dẫn. Từ vườn trẻ bên trong hướng ra phía ngoài kéo dài đi ra ngoài, ở kia mặt trên còn dựa theo hứa thu yêu cầu, là một cái xinh xinh đẹp đẹp đỉnh, một cái có thể cất chứa hạ sở hữu gấu tể ngắm cảnh đỉnh. Các gấu tể bởi vì không có cách nào đi ra vườn trẻ, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hứa thu đem phạm vi điều đến vườn trẻ tân tăng lĩnh vực, khít sâu một hơi, đi tới các gấu tể trung gian. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chương 24. Hiện tại hẳn là viên tinh cầu này mùa hạ Tới rồi buổi tối 6 giờ tả hữu, sắc trời vẫn như cũ thập phần sáng ngời. Mấy ngày hôm trước thời gian làm việc, hứa thu đều là không đến 5 điểm liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. 6 giờ không đến đại gia là có thể ăn xong. Hôm nay tới rồi 6 giờ, nàng lại chậm chạp không có động tĩnh Có ấu tể chơi một ngày, nay sẽ bụng đều đã đói bụng. Thấy hứa thu từ vườn trẻ cửa tiến vào, thường thường đầu một cái khát vọng đồ ăn ánh mắt. Nhưng cho dù là bọn họ như vậy mắt trông mong nhìn, hứa thu lại không có giống thường lui tới như vậy. Đem mới mẻ mỹ vị đồ ăn lấy ra tới Lại qua đại khái 10 phút Hứa thu mới cầm một trương giấy vào phòng bếp Hai chỉ tiểu con rơi ngừng ở xa kép thượng Viên trưởng hiện tại mới tiến phòng bếp Ít nhất phải đợi thật lâu mới ra tới đâu Làm ca ca đinh đinh hỏi Đông đông, người có hay không đã đói bụng Ta muốn ăn đồ vặt. Đông đông vô vô chính mình bẹp bẹp bụng Ta cũng đói bụng Một bên nguyên cửu miệng phình phình Giống như còn là ở nhai thứ gì Xem hai huynh đệ hơi mang hâm mộ ánh mắt Chim nhỏ đắc y rào rạt đem đầu dương lên, ta phía trước tàng hẳn giống, các người muốn hay không tới điểm. Giống hắn loại này phòng ngừa chu đáo thông minh ấu tể không nhiều lắm, nơi nào giống những người khác, mỗi lần có cái gì liền ăn cái tinh quang. Hiện tại nhật tử là biến hảo, đi theo hứa thu, không lo ăn không lo xuyên, nguyên cửu lúc này mới bỏ được đem chính mình đồ ăn phân điểm đi ra ngoài. Nếu là đổi làm trước kia, đánh chết nguyên cửu đều đừng tưởng từ hắn trong miệng khấu xuất khẩu lương. Đương nhiên. Đây cũng là đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái cùng hắn giống nhau đều có cánh, hơn nữa cái đầu nho nhỏ, ăn không hết nhiều ít đồ vật. Nếu là đổi làm lý lì kia chỉ một ngụm là có thể đem nó toàn bộ nuốt vào đi hồ ly, nguyên kiểu một viên hạt giống đều không cho. Đinh đinh đông đông lắc đầu, tính, chính ngươi lưu trự ăn đi. Bọn họ hai cái vẫn là tương đối thích ăn thịt, uống mãi, thịt kho tẩu khoai tây cũng thích ăn. Nguyên kiểu xoạch một chút miệng, dùng cặp kia tròn xoe đậu đầu mắt phiên cái 10 thành 10 xem thường, con rơi chính là con rơi Thật là không hiểu thưởng thức. Kết quả ba con ấu tể đề tài mới vừa kết thúc, hứa thu liền từ vườn trẻ dò ra một khuôn mặt tới. Châu nương, ngươi lại đây. Nàng điểm vài cái nhân tên, bạch Táp, lý lý, mọi người đều lại đây đi. Hứa thu cầm vài cái bồn ra tới. Theo thứ tự phóng tới này đó bị nàng treo lên các ấu tể trong tay. Nay đó ấu tể hình thể hơi chút đại chỉ một ít, lấy đồ vật cũng thực phương tiện. Châu rửa mặt đa dạng đặc biệt nhiều, trừ bỏ tròn xoe cà chua có thể làm ra các loại đa dạng khoai tây, còn có các gấu thể thấy đều không có gặp qua đồ vật. Cứ việc không có gặp qua, nhưng xem một cái, bọn họ liền biết là đồ ăn, hơn nữa khả năng còn là phi thường ăn ngon đồ ăn. Nhưng mà này đó đồ ăn đều là chưa nấu nướng trạng thái, sinh thực đảo không phải không thể ăn, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, đại gia đầu lưỡi đã bị hứa thu tay nghề cấp dưỡng ngậm. Hôm nay người máy ngủ đông, lượng công việc tương đối nhiều, cho nên yêu cầu đại gia hỗ trợ. Hứa Thu đi đến ký túc xá kia một mảnh khu vực, người máy công tác đoàn cuối cùng còn ở bị gõ rất tường viện chỗ bổ một cánh cửa, là phía trước những cái đó đào thải rất người máy trên người hủy đi tới quý trọng kim loại làm môn. Hôn nhiên một khối kim loại bản thượng dựa theo Hứa Thu yêu cầu khắc lại quy tắc hình hình học, nhìn qua thập phần thần bí đại khí. Phía trước vẫn luôn đái ở trong sân các gấu thể mở to hai mắt, nơi này khi nào nhiều ra tới một khối bản tử, nhưng mà càng làm cho bọn họ giật mình sự tình còn đặt ở mặt sau. Hứa Thu tay đặt ở then cửa trên tay. Kéo kẹt một tiếng, kia khối bản tử liền hướng tới bên ngoài phương hướng mở ra, lộ ra ngoài cửa phong cảnh. Vườn trẻ đại cửa sắt là chạm giống, đứng ở đại cửa sắt bên trong, giống nhau có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Kỳ thật cũng không có gì đẹp, đi ra ngoài chính là cắt vàng cùng cục đá. Muốn xem không chung cảnh sắc, vườn trẻ phía trên cái lồng là vô sắc trong suốt, ngẩng đầu là có thể thấy được. Chính là nếu mấy ngày đều không mưa, có đôi khi cái lồng sẽ nhiễm cắt đất, thoạt nhìn xám xịt, ma môn ở ngoài. Là một tòa các gấu thể trước nay đều không có gặp qua đỉnh. Đinh cục đá, có một bộ phận chính là lấy tài liệu tự bị nện xuống đi gạch tường, làm chính là hứa thu trong trí nhớ giả cổ kiến trúc. Đây là hứa thu tiến hành xây dựng thêm lúc sau 008 khen thưởng vật kiến trúc, hệ thống cho vài cái lựa chọn, đỉnh hong gió, hồ nước, núi giả từ từ, năm tuyển một lựa chọn, nàng cuối cùng lựa chọn có thể ngắm cảnh đỉnh hong gió. Tễ một tễ, có thể cất chứa 10 cái người. Đình trung quanh còn trồng chọn một ít kỳ quái thực vật. Gầy gầy, thật dài, thoạt nhìn đỉnh bạn thẳng tắp. Đình Hóng gió, Thanh chúc, đây là hứa thu nhận chi nhất Hải Hòa phối hợp. Đình thiết kế khuôn mẫu là trên tinh vong cổ văn hóa khuôn mẫu, người máy nhóm không có gì nghệ thuật tế bào, nhưng là một so một hoàn nguyên năng lực vẫn là rất mạnh. Đệ 44 trang. Tới, đem chậu cho ta. Đình phía dưới trải ống dẫn, nguồn điện là thỉnh người máy nghị cách từ vườn trẻ bên trong truyền được. Loại này tính kỹ thuật khá lớn sống, chỉ cần ở người máy tư liệu đưa vào tương quan tư liệu Hắn làm so nhân loại muốn tốt một chút, mấu chốt là còn không cần lo lắng có điện giật nguy hiểm. Hứa thu đem chính mình trong tay lấy một cái đại chậu rửa mặt, đặt tại trên bàn trên thạch đài. Người máy đều làm, đương nhiên cũng có bếp điện từ bản vẽ. Nàng làm cho buồn tương đối đơn giản, không có quá nhiều nóng lên mạch điện, có điểm như là cái loại này nhiệt điện ấm nước nóng lên bổng. Nhiệt điện bổng tài liệu, đều là từ phía trước báo hỏng người máy trên người hủy đi. Còn đừng nói, kia đều là công nghệ cao sản vật, mặt trên có chút tài liệu. Hủy đi ném đến trên tinh võng, có thể bán không ít tiền. Chỉ là ngôi cao phí chuyên trở quý muốn chết, hoang tinh bên này giao thông đường hàng hải đặc biệt không phát đạt, trừ bỏ nào đó riêng đám người, tinh tế hậu cần căn bản đưa không đến cái này địa phương. Hứa thu hủy đi đi một ít đồ vật, bắt một bộ phận ném tới rồi đô nan bọn họ trên xe, chờ bọn họ mang đi ra ngoài bán tiền, lại chuyển khoản đến vườn trẻ tài khoản. Từ vũ sung phong nhận việc, cấp hai cái nam nhân làm thôi miên ám chỉ, hứa thu cũng không biết có thể hay không mất đi hiệu lực Vạn nhất không có hiệu quả, nàng cũng không lo lắng, phế liệu cấp đi ra ngoài chỉ có 20 phần có 1, nàng cũng không có đem hy vọng toàn bộ ký thác tại đây hai người trên người, trứng gà cũng chưa bao giờ đặt ở một cái trong rổ. Tập cái này rổ trứng gà, mặt khác trong rổ còn có đâu. Nhiệt điện đồng một hồi điện là có thể nóng lên, tắt đi nguồn điện liền bán hết hàng, chính là không có gì đúng giờ trang bị, khoa học kỹ thuật hàm lượng giảm rất nhiều. Mặt trên lộng cái cái giá, giá một cái buồn, làm vẫn là huyền ương nổi thiết kế. Nàng thật sớm liền muốn ăn cái lẩu, cái này chậu vẫn là tóm được hai cái mới rời khỏi cu ly phía trước làm tốt đồ vật. Hứa thu 10 phút phía trước liền cắm thượng nguồn điện, dây điện là từ ngầm vòng qua tới, lỗ cắm liền được thảm ở trên bàn, không lo lắng các gấu tể sẽ vướng ngã đường bộ. Nhiệt điện đồng nhiệt thật sự mau, này sẽ bên trong thủy đã bắt đầu bạo bạc khí. Hứa thu đem từ thương trường mua sắm một tiểu khối nước cốt lẩu thêm đi vào, sau đó từ các gấu thể trong tay tiếp nhận đại chậu rửa mặt, đem một cái lại một cái mâm vòng quanh đại bồn Mâm, chén đũa, muỗng đều là kim loại. Rốt cuộc nơi này kim loại phế liệu nhiều, chính là đầu gỗ thiếu. Hảo, đại gia có thể lại đây, từ nhỏ phía sau cửa lại đây, phải cẩn thận một chút, màu nâu thổ địa ngoại địa phương không cần đi, cái kia không thuộc về vườn trẻ khu vực, có điện giật nguy hiểm. Các gấu tể hai mặt nhìn nhau, bọn họ bị điện giật quá thật nhiều lần, đối điện giật sinh ra một loại phản xạ có điều kiện, cho nên mỗi lần đến vườn trẻ ven thời điểm, trước nay đều là thật cẩn thận, tuyệt đối không dám vượt vào nửa Cứ việc đình thật xinh đẹp, cái kia đại đại kim loại trong nồi, còn truyền đến phi thường mê người đồ ăn hương khí, trong lúc nhất thời lại không có cái gì ấu tể giám động. Mỗi lần thử lỗi đều là bạch tác, nhưng lần này, ở đại gia chờ đợi 2 phút lúc sau, đói bụng tiểu hồ ly lại dẫn đầu hướng tới Hứa Thu đứng phương hướng đi qua. Viên trưởng cho tới nay đều không có đã lửa gạt bọn họ, vạn nhất thật sự sẽ bị địa giật, kia ở bán ra đi cái kia tuyến thời điểm, kịp thời đem gì ổ gì ổ lùi về tới thì tốt rồi. Dù sao liền như vậy một chút, Hiện tại thân thể của nàng so với phía trước khỏe mạnh nhiều, ai một chút cũng không quan trọng. Tổng so đói bụng dễ chịu. Một bước, hai bước, nàng đi tới kia phía muôn ven, do dự đại khái hai giây, trước đem chân trước thử thăm dò bán ra đi. Nàng trên cổ màu đỏ vòng cổ, cũng không có bất luận cái gì động tính. Tiểu hồ ly ý thức được điểm này, bay nhanh hướng tới đỉnh nhảy qua đi. Viên trưởng, lý lì chậm một chút, đừng lộn sột. Hứa thu đem nàng phía trước lấy ra tới một mầm đồ ăn giao cho ly ly, người thích ăn bên kia liền đem chính mình muốn đổ ăn ném vào đi. Hôm nay trên bàn này đó phong phú thái sắc, trừ bỏ nàng làm nhiệm vụ được đến một ít tồn kho, đại bộ phận đều là ở hệ thống thương thành dùng đồng vàng mua sắm. Vì như vậy một cơm, nàng đồng vàng hiện tại chỉ còn lại có con số. Nhưng là hôm nay là đáng giá kỷ niệm một ngày, hứa thu cảm thấy, rất cần thiết dùng nhiều điểm tiền, làm các gấu tể ăn ngon một chút. Huyên ương trong nồi của cục mạo phao, một đạo hốn lượn kim loại phiến, đem một cái bùn đều đều phân thành hai nửa. Trung gian có một cái lỗ cho nhỏ, hợp với cây nồi kia một bên. Ớt khô còn có mặt khác hương tân liêu liền đặt ở lỗ cho nhỏ, nấu hồng hồng sa tế sẽ theo người máy đánh ra tới tiêu chuẩn lỗ nhỏ chảy ra, hương vị bá đạo, nhưng sẽ không làm thực khách gan đến ớt tay gừng tỏi linh tinh đổ vặn. Một bên hồng toàn bộ, thoạt nhìn phi thường khả quan, mặt khác một bên là nãi màu trắng. Màu trắng đấy nổi là nấm canh, sẽ thành từng sợi nấm kim châm, cắt thành tiểu khối vương viên nấm hương. Chứ bỏ cái này ở ngoài, bên trong còn hầm nửa chỉ gà. Hiện tại hứa thu mục trường dưỡng gà, vẫn là gà con. Nhưng là chỉ cần thắp sáng một cái sách tranh, hệ thống thương thành đối ứng thương phẩm liền sẽ từ màu xám không thể mua sắm đồ án biến thành sáng ngời sắp thái. Gà mái già bị hứa thu rửa sạch quá, trung gian nội tạng đều bị bảo ra tới, lòng gà đặt ở trong phòng bếp, còn không có tới kịp rửa sạch. Hứa thu tính toán buổi tối thời điểm rửa sạch một chút, trước ước, sau đó nhìn xem muốn hay không làm thành phao ớt khẩu vị. Không cần rất nhiều phao ớt. Nàng liền có thể ăn đến phi thường tưởng niệm cánh gà ngâm ớt. Chờ thêm mấy tháng, hệ thống xuất phẩm đình hóng gió tự mang cây trúc có lẽ có thể mọc ra măng tới. Mặc kệ là măng mùa đông vẫn là măng mùa xuân, hương vị đều phi thường ăn ngon. Ngâm lại măng mùa đông xào thịt, măng hầm thịt, hứa thu nước miếng đều có thể chảy ra. Nàng lắc lắc đầu, đem trong trí nhớ mỹ vị ném tại sau đầu. Ở cây nồi bên này, đáy nồi là một con cá. Vài cân đại cá trích, giữa trưa thời điểm đơn giản dùng muối ăn nước một chút. Nàng không có đem cá đều làm ra, chỉ lấy tương đối tốt thịt, làm thành cây rát cá phiến. Lý lì bán ra bước đầu tiên, mặt khác gấu tể cũng vui vẻ giống nhau chạy tới. Đệ 45 trang. Đình cũng không có chiếm cứ toàn bộ xây dựng thêm vị trí, đình ngoại chính là tình tế hạt cắt còn có sinh trưởng ở hạt cắt thượng cây trúc. Vì tránh cho các gấu tể ra ngoài ý muốn, hứa thu ở thiết kế thời điểm, dọc theo hệ thống cung cấp bản vẽ ven cắm thượng một loạt hơi mỏng kim loại bản, bản tử thật sâu cắm vào trong đất lộ ra mặt đất độ cao đại khái ở 30 cm tả hữu, sẽ không quá lùn bị ấu tể bỏ qua, lại không đến mức quá cao cản trở ngắm cảnh tầm mắt. Nguyên Cửu phịch cánh bay ra đình ngoại, đạp lên giới Hà Nội cắt vườn thượng. Hắn như là chim sẻ nhỏ giống nhau nhảy tới nhảy đi, vui vẻ bộ dáng cực kỳ giống không có gặp qua việc đời bộ dáng. Hạt cắt là như hay. Vườn trẻ bên trong khí hậu là nhiệt độ ổn định, không có gió táp mưa xa, cảm thụ không đến bốn mùa biến hóa mị lực. Hứa Thu khai một cái trứng gà, Đánh vào nấm kia một bên, nghe thế lại thanh mại khí chi ngữ, nàng cười bổ sung, trời trời mưa hạ tuyết thời điểm, các ngươi cũng có thể ra tới cảm thụ một chút. Nghe Nguyên Cửu nói như vậy, mặt khác gấu thể cũng đi theo từ đỉnh thượng đi xuống đi, ở dưới đi rồi một vòng, thể nghiệm đạp lên trên bờ cắt cái loại này đặc biệt cảm giác. Cứ việc bọn họ ở vườn trẻ thời điểm, có thể thông qua đại môn xem bên ngoài thế giới, chính là làm đến nơi đến trốn cảm thụ hoàn toàn không giống nhau. Hoa lan đối hạt cắt không có nhiều ít hứng thú. Nhưng đối cây trúc thực cảm thấy hương thú. Vườn trẻ thực vật đều bị nó sơ biến, nó còn chưa từng có xem qua loại này thẳng tắp, bề ngoài xanh mượt thực vật. Nó đứng ở cây trúc trước mặt, rất có lễ phép vấn an, ngươi hảo, ta kêu hoa lan, ngươi tên là gì. Nhưng là cây trúc cũng không phải cái gì kỳ quái trùng tộc, không có cách nào ở trong lời nói cho nó bất luận cái gì đáp lại. Hoa lan cũng không tức giận, nó cái này trùng tộc, đại bộ phận đều là người câm. Nó dùng chính mình tiểu đằng thử tính sờ sờ cây trúc lá cây. Hai người phát ra rào rạt cọ sắt thanh. Một lát sau, hoa lan trên mặt lộ ra kỳ quái đỏ ửng, nó quay đầu hỏi hứa thu, viên trưởng, ngươi có thể hay không cấp cây trúc lấy cái tên A. Hứa thu có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hoa lan có thể biết cây trúc loại này sinh vật, nhưng suy nghĩ một chút, hoa lan tuy rằng có thể nói, sẽ đi đường, nhưng bản chất vẫn là thực vật, cùng thực vật có thể câu thông không có gì hảo hiếm lạ. Ta cũng không có gì tên hay, bất quá ngươi muốn cùng nó làm tiểu đồng bọn nói. Ta cảm thấy ngươi cho nó lấy cái tên, nó sẽ thích. Chờ lúc ấy, các gấu thể hẳn là có nhiều hơn hoạt động khu vực. Hoa lan tự hỏi một hồi, lầm nhầm lầm nhầm, vậy ngươi đã kêu hoa thanh đi. Nó chính mình kêu hoa lan, liên tưởng tiểu đồng bọn đi theo nó họ. Cây trúc nhan sắc cùng thanh sa lớn lên rất giống, hứa thu nói qua, cái này phi thường Mỹ lệ nhan sắc đã kêu màu xanh lơ. Nghe được thanh tử, con rắn nhỏ thanh sa cũng dựng lên lỗ thai, nó vốn dị ở hứa thu trên cổ tay con lấy. Nghe thấy cái này lời nói cũng từ trên bờ cắt bơi qua đi, muốn muốn nhìn này cùng nó có được cùng cái tự ra hỏa trưởng thành bộ răng gì. Hảo, đại gia tới nếm thử xem này đó đồ vật ăn ngon, cái nào ăn ngon, chúng ta liền nhiều hạ điểm. Hứa thu cùng châu nương, từ vũ, này mấy chỉ so so văn tính ngoan ngoãn ấu tể đem đồ ăn hạ nổi. Rau dưa thực rất quen thuộc, nấu vài phút là có thể vớt ra tới ăn. Hứa thu vớt ra tới, dùng công đũa đem đồ ăn phân thành 10 tiểu phân, làm ấu tể nếm thử hương vị. Nàng phía trước đều liên tiếp như thế nào mua ớt cay, cũng không biết ấu thể ăn cay được không. Nguyên cửu dùng công đúa khẻ khẻ, nhìn đến nằm ở đáy nổi khung xương. Nay quen thuộc khung xương, vừa thấy liền biết là loài chim. Nguyên cửu thanh âm nghe tới có điểm run, viên trưởng, đây là cái gì? Cái này là gà, làm tinh nhân loại ở thật lâu trước kia, thuần hóa gà rừng, chậm rãi, gà rừng liền tiến hóa thành gà nhà. Gà rừng sẽ phi, có được phi thường diễm lệ lông chim, cũng tương đối hung hãn. Nhưng là gà nhà liền dịu ngoan rất nhiều. Kỳ thật rất nhiều gà trống cũng không như vậy dịu ngoan, là nhân loại theo đuổi mỹ vị, đem gà trống tiến thành thịt gà. Nhưng là loại này tàn nhẫn tri thức, liền vẫn là không cần giảng cấp các gấu thể nghe xong. Tiểu Hồ Ly đoạt đáp, cái này ta biết, viên trưởng ở khoa học khóa thượng giảng quá, gen lựa chọn, sinh vật tiến hóa. Hứa thu khoa học khóa thượng thực tạm, ngẫu nhiên cũng cấp các gấu thể nói một chút lịch sử, nói một chút sinh vật tiến hóa linh tinh. Lý Lý nói rất đúng, chính là tiến hóa. Hứa Thu dùng cái muỗng múc một muỗng nhỏ canh ở chính mình trong chén, hoa, wow, phi thường tươi ngon. Quả thực đầu lưới đều rong chơi ở canh gà tươi ngon, hệ thống xuất phẩm, quả nhiên là tinh phẩm, thịt gà đều là gà thả vườn. Thức ăn chăn nuôi nuôi nấng tiểu kê thịt gà rất ngon, nhưng là loại này gà mái giả, liền vẫn là muốn ăn chính tông. Thịt gà vốn là tươi ngon, hơn nữa còn có thể để tiên loại nấm, chính là tiên càng thêm tiên. Hứa Thu một hơi uống quang, thỏa mãn ngẩng đầu, liền đối thượng từng đôi nhìn nàng đôi mắt Cái này là gà mái giả, thịt gà còn muốn nấu một đoạn thời gian mới có thể ăn ngon, đại gia có thể uống trước canh gà. Hứa thu cho mỗi chỉ ấu tể đều múc một chén nhỏ canh. Chủ yếu là sợ có ấu tể ăn không quen, nếu là lộng nhiều liền lãng phí. May mắn chính là, mỗi chỉ ấu tể đều thực thích. Hoa lan còn hỏi hứa thu, viên trưởng, ta có thể hay không cấp hoa thành cũng muốn một chén canh gà. Ở hoa lan xem ra, tân toát ra tới cây trúc chính là nó tiểu đệ, hoa lan co canh uống, tự nhiên nếu muốn chính mình tiểu đệ. Hứa thu sửng sốt một chút, hỏi hệ thống, cây trúc có thể ăn canh sao? Chỉ có thể uống nước. Hứa thu lắc đầu, hoa thanh tương đối yếu ớt, nó chỉ có thể uống bình thường nước trong. Ngươi nếu là muốn chia sẻ nói, có thể đi buồn nước múc một chén nước trong, bất quá không cần tưới quá nhiều. Nàng giải thích nói, thực vật yêu cầu thủy, nhưng là nếu là quá nhiều nói sẽ phao hư thối, thủy đều dùng lượng, ngươi có thể chính mình đi hỏi nó. Thực vật khả năng không biết chính mình cụ thể yêu cầu. Nhưng là nó có thể thông qua biểu đạt chính mình thoải mái cùng không tới thăm dò cái kia giới hạn. Nếu là hoa lan như vậy thích mới tới tiểu đồng bọn, hứa thu còn có thể đem tới nước nhiệm vụ cho nó. Cũng không biết đến lúc đó còn có thể hay không đào mang gì đó, nàng còn nghĩ tới làm cơm lam. Đệ 46 Trang Hảo, ta ăn xong liền cùng nó nói. Đồ ăn thoạt nhìn rất nhiều bộ dáng, chính là mặt khác ấu thể đều như hổ rình ngồi, vạn nhất nó đi ra ngoài một chút, ấu thể đem đồ ăn đều ăn xong rồi làm sao bây giờ. Này đốn cái lẩu ăn nước chừng có một giờ, cuối cùng mỗi chỉ ấu tể cái bụng đều tròn xoe. Hứa Thu tự cấp ấu tể thêm đồ ăn thời điểm, liền ở trong lòng yên lặng ghi nhớ chúng nó yêu thích. Tuy rằng vẻ ngoài cùng nàng trong trí nhớ khác nhau không nhỏ, nhưng là này đó ấu tể yêu thích vẫn là thực phù hợp Hứa Thu cơ bản nhận chi. Bạch Táp ăn luôn thật nhiều thịt cá, hắn giống nhau đều không quá tỏ vẻ chính mình yêu thích, tính cách tương đối cao lãnh nội liễm. Hôm nay hơn phân nửa con cá xuống bụng, thịt gà cũng ăn không ít, là thỏa thỏa ăn thịt tính ấu tể. Lì tỏ vẻ đối thịt gà cùng nhiệt yêu tha thiết, hứa thu đã suy nghĩ, nàng vì an toàn vấn đề, ở hai cái làm việc cực nhọc lưu lại vườn trẻ thời điểm, mục trường cái gì đều không có dưỡng. Ở vườn trẻ bên trong xây dựng mục trường, chuẩn bị tại đây mấy ngày thả xuống các loại ăn thịt động vật đấu thể, để nhất dạng chính là gà con. Gà con có thể hay không không chờ đến lớn lên, đã bị lì lì nhịn không được ăn luôn. Nguyên cửu bởi vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ngay từ đầu đều không có thấy thế nào nấm canh chính là uống lên canh gà xuống bụng, hắn ăn thịt gà vui sướng trình độ chỉ ở sau Lily. Li. trừ cái này ra, này đó ấu tể không ăn rau thơm, không ăn gừng tỏi, Hứa Thu đều nhất nhất ghi tạc tiểu vợ thượng. một cơm cái lẩu kết thúc, Hứa Thu hoắn một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngồi dậy, hô mấy cái nạp điện sung không sai biệt lắm người máy tới hỗ trợ thu thập tàn cù. các ấu tể xoa chính mình tròn trịa cái bụng, cái lẩu ăn ngon thật, viên trưởng, chúng ta về sau có thể mỗi ngày đều ăn lẩu sao? Hứa Thu lắc đầu, không có đủ tài liệu. Bất quá đại gia nếu là thích nói, ta tranh thủ về sau mỗi tháng đều tổ chức một lần. Chủ yếu là nàng tiểu Kim Khố cũng căng không dậy nổi a, vẫn là trước nỗ lực công tác, kiếm đủ tiền thăng cấp vườn trẻ. Một vòng lúc sau, từ Hoàng tinh xuất phát tư nhân tàu bay đã đến thuộc về mục đích của chính mình mà, vườn trẻ tài khoản thượng thu được một bút đánh khoản, mặt trên gửi tiền người tên gọi, đúng là Donan. Mà khoảng cách Hoàng tinh 100 năm ánh sáng ở ngoài A tinh. A tinh nhất phồn hoa khu vực, liên bang quân, tòa án nơi đệ bảy khu. Tại đây tức đất tức vàng địa phương, có một cái chiếm địa diện tích phi thường đại viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu hội tụ khắp nơi các giới gen, bất đồng bản khối tắc quyết định viên tinh cầu này tương lai y y, -y học, quân sự, dân sinh chờ nhiều bản khối khoa học kỹ thuật phát triển. Một phần hơi mỏng báo cáo thông qua trình tự gửi đưa đến viện nghiên cứu sinh vật trong viện. Cứ việc thời đại này khoa học kỹ thuật đã thập phần phát triển, nhưng là vì càng tốt chứa đựng, sở hữu quan trọng văn kiện đều bị một phần giấy chất nội dung. Lần này đưa qua báo cáo là thuộc về hoang tinh, phụ trách nghiên cứu viên nhìn mắt, báo cáo thượng liền một hàng tự. Dù cấu viên đang đi tới vườn trẻ trên đường bị quắt chạy, thi thể bị gió cắt tổn hại. Đây là có chuyện gì? Nghiên cứu viên liên hệ thượng tương quan cơ cấu, biết được đối phương đích xác đem người đưa đến mục tiêu tinh cầu, nhưng là lần này đưa quá khứ ra hỏa, tựa hồ là một cái thuật nhìn phi thường nhu nhược nhân loại. Này nhóm người thật sự là quá có lệ, đưa cá nhân cũng không biết đưa đến mục đích địa. Quả thực là lãng phí tài nguyên, lãng phí giá trị. Một người khác nghe được hắn đoán giận, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, ai làm hiện tại phía trên vì cái kia vị trí loạn đâu, nơi đó không có người quản cũng bình thường. Thời đại biến hóa, loại địa phương kia nhân viên rời rạc, người phụ trách viên bất tận tâm cũng là bình thường. Có nối tiếp người vừa lúc lấy tư liệu tiến vào, nghe được hai người thảo luận, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, đã quên nói, mặt trên đã phát thông cáo, bên kia liền không cần phải người đi qua. Phía trước cái kia nghiên cứu viên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là mặt mũi công phu đều không cần làm. Kia viên hoang tinh thượng đợi người, có chính là xuất từ đại gia tộc, không đến mức sở hữu gia tộc người đều như vậy tàn nhẫn đi. Có như vậy mấy cái không tình nguyện lại có thể thế nào, mặt trên phát nói, đợi lát nữa ta đem văn kiện chia các người, xem xong nhớ rõ xóa rớt, đem việc này đã quên. Có sự tình, không cần nói quá minh mạch, mặt trên ý tứ chính là, làm cho bọn họ hoàn toàn quên đi bên kia sự tình, tương lai nhặt sắc thời điểm, cũng có thể có vẻ đẹp điểm. Đến nỗi các gấu tể có thể sống sót loại này khả năng tính, căn bản là không có người nghĩ tới. Bọn họ đều chặt đứt đồ ăn cung ứng, những cái đó gấu tể có thể ăn cái gì, ăn chính mình sao. Sa ở hoang tinh hứa thu đánh cái hát gì, một chút cũng không biết, liền nghiên cứu viên nhóm này ít đòi nói mấy câu, nàng liền cùng này đó các gấu tể bị từ bỏ. Tác giả có lời muốn nói, vườn trẻ, ta muốn lặng lẽ nổi bật, sau đó kinh diễm mọi người. Lúc này không ngắn nhỏ đi, nam chủ ngày mai hẳn là có thể lộ cái mặt. Không phải miêu miêu, nam chủ nguyên hình là một loại, lớn lên đặc biệt đáng yêu, bạch bạch, sau đó bởi vì thật dài chân cùng lửa gạt tính vẻ ngoài thượng quá hót xệ ớt bạo đáng yêu lông xù xù. chương 25 Sinh vật viện giám sát khí thượng toát ra một sợi chảo mắt màu xám. Phía trước nói chuyện lão nghiên cứu viên ho khan một tiếng, đừng nói chuyện, tiến sĩ vào được. Hiện tại là mùa hè, thời tiết nóng bức, cũng ý nghĩa vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiến sĩ tính tình sẽ so ngày xưa táo bạo gấp 10 lần. Toàn bộ sinh vật trong viện hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được phi thường rõ ràng đồng hồ đếm ngược tí tách thanh. Vài người lập tức ai về chỗ người nấy, nhìn chằm chằm thực nghiệm, nhìn chằm chằm thực nghiệm, làm bảng biểu làm bảng biểu, một đám hết sức chuyên chú bộ dáng, tựa hồ phía trước cái gì cũng chưa phát sinh quá. Không quá một hồi, dung Mạo cực kỳ thanh tuấn hôi phát nam tử liền mang theo hắn trợ thủ cái đuôi nhỏ theo tiến vào. Nhìn chằm chằm ống nghiệm nữ nghiên cứu viên chỉ là phân hạ tâm, liền thấy đối phương thân ảnh lập tức liền từ bên người nàng sẽ qua. Dê tiến sĩ có một đôi lệnh người cực kỳ hâm mộ chân dài, thẳng tắp lại xinh đẹp, đi đường giống như là phong giống nhau, làm người cực kỳ hâm mộ thật sự. Nếu là kia gương mặt đẹp, kia chân dài, có thể lớn lên ở nàng hoặc là nàng đối tượng trên người nên thật tốt ta. Đệ 47 trang Bất quá tiến sĩ lại như thế nào đẹp, kia tính cách cũng là đủ làm người chịu không nổi. Nghiệp vụ năng lực ưu tú là ưu tú, chính là ở hắn bên người công tác gáp lực quá lớn, nàng nếu là cùng người ở cùng cái không gian chung sống cũng chỉ cố nâm nớp lo sợ, hoàn toàn bỏ qua rất kia trường so đại minh tinh còn mạo mỹ mặt. Loại này ở đại mùa hè có thể đông chết người thiên sơn tuyết liên, mong muốn mà không thể dâm loạn nào. xa xa nhìn liền hảo, các nàng nào dám mơ ước? Húng chi ở trong lời đồn, Dê tiến sĩ là kia tòa bị lạc chi thành sinh ra lớn lên tồn tại. Nơi đó người đều thần thần bí bí, trong lịch sử ra quá rất nhiều có danh tiếng biến thái nhân vật, phi thường không dễ trọng. Dê tiến sĩ niên thiếu khi thập phần kinh quang, sau lại mới thay đổi triệt để. Nghe nói là thông qua chiêu An tiến bọn họ viện nghiên cứu sinh vật viện nghiên cứu rất lớn, bất quá chỉ có tiến sĩ cấp bậc nhân tài có được đơn độc phòng thí nghiệm, giống như tiến sĩ loại này trung tâm lĩnh quân nhân vật càng là có được một gian cấp bậc tối cao phòng thí nghiệm. Đối phương vào cửa trước tiên chính là tiến vào chuyên môn tiêu độc thất, thay riêng áo bờ lật trắng cùng vô khuẩn bao tay, tóc của hắn cũng bị dùng một lần màu trắng vô khuẩn mũ che khuất, nhìn đến màu xám đầu tóc một lần nữa trở về một mảnh màu trắng. Dê tiến sĩ si tựa Hàn băng giống nhau mặt rốt cuộc hòa hoãn hai phần, giống bọn họ loại này người trưởng thành bên ngoài hành tẩu thời điểm đều là lấy hình người bộ mặt kỳ người, không giống ấu tể thời kỳ bị gen khống chế, rất khó thu hồi chính mình thú loại hình thái. Làm bạn cùng lứa tuổi trung thông tuệ nhất cái kia, Dê tiến sĩ si rất sớm đi học sẽ thu hồi chính mình lông xù sủ lỗ thai cùng cái đuôi, nhưng là có chút đồ vật là thượng cổ lưu truyền tới nay gen quyết định, hắn một năm bốn mùa giữa ba cái quý đều là xinh đẹp tuyết trắng màu tóc. Nhưng mỗi lần tới rồi mùa hạ, bên ngoài kia tầng thật dày lông tóc rút đi, tóc của hắn liền sẽ không chịu không chế biến thành màu xám. Có được một trương xinh đẹp đến quá mức mặt, màu xám một chút đều sẽ không làm dê tiến sĩ có vẻ lao khí, ngược lại thoạt nhìn thập phần thời thượng. Nhưng là làm một cái thói ở sạch người bệnh, dê tiến sĩ vẫn là thiên vị chính mình kia giữ ấm, mềm mại, trắng tinh không tì vết lông tóc. Hắn người này kỳ thật không có gì yêu thích, ở nhan sắc thượng thiên hảo vẫn là đã chịu gen ảnh hưởng. Dê tiến sĩ sẽ lựa chọn ở tốt nghiệp lúc sau tiến vào sinh vật viện, rất lớn một nguyên nhân, chính là muốn cởi bỏ cái này gen bí mật, đánh vỡ chính mình màu lông đúng giờ biến hóa ma chú. Cứ việc một lọ màu trắng nhuộm tóc tề là có thể giải quyết vấn đề này, nhưng là đối với thói ở sạch người bệnh tới nói, Dê tiến sĩ là khinh thường với dùng loại đồ vật này, húng chi nhuộm màu nhiễm ra tới đồ vật cũng không đều đều, hắn trước nay đều không hiếm lạ thấp kém phẩm. Tiến vào sinh vật học viện, Dê tiến sĩ hoàn thành rất nhiều kinh thiên động địa nghiên cứu hạng ngũ bao gồm trên thị trường bán được giá trên trời các loại dược phẩm đều là xuất từ hắn kết tác nhưng đang tiếc chính là công tác thời gian dài như vậy hắn kia nho nhỏ một lọ nước thuốc vẫn cứ không có có thể nghiên cứu chế tạo ra tới dê tiến sĩ đầu óc là phi thường quý giá tài phú đối lấy quốc đối liên bang tới nói so toàn bộ quân đoàn còn tới quan trọng không đủ hoàn mỹ đồ vật tuyệt đối là sẽ không bị chấp thuận dùng ở hắn trên người có thể thay đổi chính mình gen nhưng là đối hắn không có bất luận cái gì thường tổn sinh vật dự tề cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nghiên cứu ra tới đồ vật nhân loại từng ấy năm tới nay vẫn luôn đều ở nghiên cứu gen bí mật chính là khống chế gen liên định hướng xác định địa điểm đi thay đổi nó kia tuổi hồ là thần minh mới có thể đủ làm được sự tình mấy ngàn năm tới bọn họ viên tinh cầu này người nói là thượng cổ làm tinh thượng di dân trên thực tế đều là hôn huyết nếu là dê tiến sĩ có thể làm được kia một bước hắn liền có thể thay đổi huyết thống thuần khiết độ bọn họ hiện tại trên người thượng cổ huyết mạch quá bạc nhược Cứ việc có rất nhiều hài tử, sinh ra tới nay liền có được lực lượng cường đại. Chính là bọn họ không có cách nào khống chế tốt lực lượng của chính mình, ngược lại sẽ bởi vì thường xuyên mất khống chế tạo thành náo động, liền thành bị người khinh thường tàn thứ phẩm. Nếu dê tiến sĩ nghiên cứu thành công, có lẽ bọn họ hậu đại, không, hoặc là nói, bọn họ này một thế hệ là có thể đủ thay đổi chính mình vận mệnh. Đây cũng là vì cái gì viện nghiên cứu, sinh vật viện có thể được đến mặt trên nhiều như vậy chi ngân sách nguyên nhân. Đến nỗi cái gì hay không phù hợp nhân luân đạo đức linh tinh sự tình, tinh tế công dân nhóm cũng không quan tâm. Thời đại này nhân loại, sinh sản phương thức đều bị khoa học kỹ thuật sở thay đổi, mọi người chi gian cảm tình cũng phá lệ hờ hững So với những cái đó nhảm chán việc nhỏ, đại gia càng quan tâm chính là chính mình tiền lương, tiền đồ. Này đó mới là quyết định bọn họ có không sinh ra một cái thông minh hài tử, cùng với tương lai tiến vào cao cấp viện dưỡng lao quan trọng nhân tố. Trợ thủ tìm đọc tiến sĩ công tác tài khoản ở trong thời gian ngắn nhất trải vớt ra hữu dụng tin tức hướng dê tiến sĩ hội báo hành trình ăn bài ít tiên sinh tưởng mời ngài thưởng cái quang nam nhân lạnh nhạt từ chối không đi hắn ngữ khí như là khiến người cảm thấy lạnh lẽo băng tuyết loại chuyện này về sau không cần lại cùng ta giảng lại có lần sau ngươi liền không cần lại đây làm một cái nghiên cứu nhân viên hắn ghét nhất sự tình chính là xa giao mặc kệ ở xa hoa trụi lạc nơi cùng người ăn cơm Vẫn là bị một đám chỉ biết dở dọng quan lãnh đạo đi cái loại này không hề dinh dưỡng hội nghị. Đáng tiếc ở thời đại này, người không có khả năng hoàn toàn thoát ly xã hội, liền tính hắn mới cao tùy hứng, có chút đồ vật cũng không phải tưởng đẩy liền đẩy Thuất, ta nhớ kỹ. Tiểu trợ Lý Phi thường thuần thục viết cự tuyệt hồi tin. Hắn cũng không có cùng dê tiến sĩ biện giải, trước một tháng trước, vị này ít tiên sinh bởi vì rất biết tặng lễ, đưa đến tiến sĩ tâm khẳng thượng, hai người còn nói cười yến yến nói chuyện qua. Hiện tại tiến sĩ có thể là bởi vì thay đổi màu tóc, tâm tình không tốt. Nhưng là ở dê tiến sĩ trước mặt, không có biện giải sự tất yếu. Biện giải chính là rào biện, rào biện chính là lãng phí tiến sĩ thời gian. Ở A Tinh Thượng, thật sự không có bao nhiêu người có tư cách đi lãng phí tiến sĩ thời gian. Ở dê tiến sĩ bên người đãi cũng có ước chừng 2 năm thời gian. Cái này xuất thân đại học hàng hiệu, bị xã hội hung hăng đòn hiểm quá tiểu trợ lý đã sớm học xong cùng người nam nhân này ở Trung Chi Đạo. Hắn chỉ là một cái đáng thương. Hèn mọn tiểu trợ lý, chỉ cần thuận theo đối phương ý tứ liền hảo, bất luận cái gì dư thừa sự tình đều không cần làm. Đệ 48 trang Ở cơ hồ đẩy rất phía trước định ra sở hữu hành trình lúc sau, tiểu trợ lý quan sát một chút tiến sĩ sát mặt, xác định hắn tâm tình cũng không tệ lắm, mở ra chính mình, ký sự buồn, báo cho đối phương một cái tin tức, nguyên lão viện trước hai ngày đã phát thông cáo, ý tứ chính là hoàng tinh bên kia sự tình về sau mặc kệ. hoàng tinh phía trước đưa quá khứ những cái đó kẻ xui xẻo đều sẽ đưa đến bọn họ sinh vật viện nghiên cứu tới. Dù sao đều là một đám bị tinh tế tòa án phán xử tử hình người, đưa đến nơi đó đi, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Hứa thu làm một cái không hộ khẩu, kỳ thật là căn bản không đến mức bị xung quân đến hoang tinh. Nhưng ai làm nàng mới vừa thức tỉnh tới kia một hồi, bởi vì xinh đẹp lưu nhược, bị người theo dõi. Nàng còn không có bị ai nhúng chàm, liền bởi vì người nọ bên người một cái tiểu tình nhân ghen ghét tâm khởi, đã bị người cầm đi làm nhân tình. Hứa thu thế thân tội phạm danh ngạch đi chịu chết, mà đối phương giao một bút thật lớn chuộc thân phí, là có thể tiếp tục thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Không chỉ có như thế, đưa nàng đến nảy viên hoang tinh người còn đánh qua tiếp đón, muốn bảo đảm hứa thu chết ở hoang tinh, thi cốt vô tồn. Mới có hứa thu đến mục đích địa, lại ly vườn trẻ vài km tình huống. Rốt cuộc bọn họ cũng lo lắng, hứa thu bộ dạng rất độc đáo, nếu như bị đưa qua đi viện nghiên cứu, làm người điều tra tư liệu thời điểm phát hiện vấn đề liền không tốt lắm. Đế quốc đã sớm không phải năm đó đế quốc, liên bang cũng không còn nữa phía trước huy hoàng. Nói cách khác, hứa thu chuyện này cũng không đến mức làm người như vậy chui chỗ trống. Mặt trên không khí không tốt, phía dưới càng là chướng khí mù mịt. Không khí đông lạnh xuống dưới, không làm, ta đây nghiên cứu tiêu bản nơi nào tới. Tinh tế tuy rằng không có như vậy chú trọng luân lý đạo đức, nhân tế quan hệ thập phần lạnh nhạt, đối công dân tính mạng cùng cá nhân tài sản vẫn là thực coi trọng. Bọn họ viện nghiên cứu đối nhân thể làm tương quan thực nghiệm. Tiêu trên cơ bản đều là lấy những cái đó tội phạm thi thể làm nghiên cứu. Hoang tinh vườn trẻ, kỳ thật giống như là tử hình phạm pháp trường. Mà này đó tử hình phạm ở sinh thời ký tên cái kia hợp đồng, liền tương đương với là di thể không ràng buộc hiến cho hợp đồng. Nếu là có đâu, vậy làm, nếu là không có, viện nghiên cứu cũng không bắt buộc, miễn cho có cái gì phát dầu người mượn cơ hội hăng hại. Phạm là làm chỉ tiêu đồ vật, liền nhất định sẽ có vô tội người bị hại. Trên thực tế, không chỉ tiêu. Phía dưới người cũng không ít. Bởi vì gen khuyết tật, mỗi năm đều có không ít gọi người nghe xong ngứa răng kẻ phạm tội, cho nên đưa đến viện nghiên cứu tiêu bản, chưa từng có thiếu quá. Đừng nhìn Dê Tiến sĩ thói ở sạch thực trọng, hắn lại không sợ những cái đó hư thối, bộ mặt đáng sợ thi thể. Cái này ngài không cần lo lắng, mấy năm nay các khu cọ sát lợi hại, rất nhiều quân nhân ở xuất chinh phía trước đều ký kết hiến cho hiệp nghị, trừ cái này ra, bệnh viện cũng có một ít quyền tặng tiêu bản. Trước kia bọn họ đều là cho Quang Huy viện nghiên cứu hiện tại đáp ứng một nửa chuyển rời đến chúng ta bên này. bọn họ viện nghiên cứu là chính quy, hợp pháp cơ cấu, đương nhiên là có phía chính phủ con đường bắt được làm nghiên cứu tiêu bản. Quang Huy viện nghiên cứu bên kia sinh vật học viện phá được không ít y lý học nan đề, bọn họ còn đã từng mời chào quá dê tiến sĩ, bất quá bởi vì lý niệm không hợp nhiều loại nguyên nhân, dê tiến sĩ vẫn là lưu tại bọn họ viện nghiên cứu. Thời buổi này nhân loại trong đầu là hoàn toàn không có gì xuống mổ vì an khái niệm, dù sao thi thể đã chết đều phải hỏa hoa. Quyên tặng nếu có thể đủ vì nhân loại tương lai làm công hiến, kỳ thật còn rất quan vinh. Nghe đến đó thời điểm, nam nhân đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại, ta phải làm hạng mục lại không phải những cái đó. Cũng là, bệnh viện hiến cho những cái đó người bệnh gì thể, đại bộ phận đều là các loại hiếm lạ cổ quái chứng bệnh, cùng dê tiến sĩ hiện tại nghiên cứu nội dung có rất lớn sai biệt, đích sắc không phải tốt tiêu bản. Có thích hợp, cũng là ưu tiên cung ứng quang huy viện nghiên cứu. Ở tiểu trợ lý cho rằng tiến sĩ muốn phát tác. Chính Minh tư khổ tưởng muốn như thế nào thuyết phục hắn thời điểm, người sau lại nhẹ nhàng buông tha. Tính, không có liền không có đi. Dù sao nghiên cứu tới nghiên cứu khu, cũng chính là nhiều thế này. tình tình không tốt tiến sĩ lúc này đây ngoài ý muốn dễ nói chuyện, đều làm tiểu trợ lý cảm giác chính mình tựa như nằm mơ dường như. Được rồi, còn sững sờ ở nơi này làm gì, đem lấy ra dịch lấy lại đây. Giây tiếp theo, dê tiến sĩ từ cái loại này khó được ôn hòa trạng thái thoát ly ra tới, thanh âm lãnh lại cùng đại vụn băng giống nhau. Kết thúc một ngày vất vả cần cụ công tác, dê tiến sĩ sớm kết thúc công tác rời đi viện nghiên cứu. Mỗi năm mùa hạ thời điểm đều như vậy, dê tiến sĩ lười biếng gen sẽ phát tác, mặc kệ trên tay hạng mục có bao nhiêu quan trọng, hắn đều sẽ lựa chọn đúng giờ đi làm tan tầm, đẩy rất hết thể xã giao, thời gian dài một mình một người ở trong nhà hoa. Hồi trình trên đường, nửa năm đang ngồi ghế nghỉ ngơi tuổi trẻ nam nhân tình lình ra tiếng, hôm nay là ngày mấy. Giống bọn họ loại này buồn đầu công tác nghiên cứu viên. Căn bản sẽ không quan tâm ngày như vậy việc nhỏ. Tiểu trợ lý lập tức trả lời là 5124 tháng 5 năm 1 không nguyệt 10 ngày. Đều 24 năm A. Thanh niên không đầu không đôi như vậy cảm thán một câu, nói cái gì đều không có nói chuyện. Tiểu trợ lý trong lòng thấp thoảng, ở trong đầu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra được hôm nay là cái gì quan trọng nhật tử. Ngày hội. Không phải A, tiến sĩ cũng chưa bao giờ ăn Tết, liền tính là tại gia đình đoàn viên nhật tử, đều thường xuyên ở viện nghiên cứu đợi. Rốt cuộc vĩ đại tiến sĩ phải vì sự nghiệp phụng hiến hết thảy, không có bất luận cái gì kết hôn thành ra tính toán. Hiện tại nhân loại sinh sản cũng đều ỷ lại khoa học kỹ thuật lực lượng, hai người kết hợp, thông thường là vì tài nguyên chỉnh hợp. Xuất phát từ gen xúc động, muốn lưu lại chính mình hậu đại, kia cũng chỉ muốn kiếm đủ cũng đủ tiền, sau đó đánh xin báo cáo, ở thông qua các phương diện xét duyệt qua đi, là có thể đủ chọn lựa chính mình thích ưu tú gen tới chế tạo một cái hài tử, không nhất định một hai phải kết hôn. Ở những cái đó không đủ phát đạt tinh cầu người, vẫn là chủ yếu lấy truyền thống tự nhiên sinh sản phương thức là chủ. Bất quá ở bọn họ A tinh đệ bảy khu không giống nhau, giống tiến sĩ người như vậy, không thiếu tiền không thiếu xã hội địa vị, phỏng trừng thật sự muốn hài tử, khả năng đều là bởi vì mặt trên nhiệm vụ, mà không phải chính mình tự mình nhìn chằm chằm, đem hài tử dưỡng dục thành nhân. Đệ 49 trang Rốt cuộc so với hư vô mờ mịt ưu tú hậu đại, mặt trên người khẳng định vẫn là coi trọng xuất chúng tiến sĩ. Gen là một loại thần bí tồn tại, liền tính là vô cùng ưu tú hai loại gen kết hợp, cũng có thể sẽ chế tạo ra phi thường không song hậu đại. Có xinh đẹp khuôn mặt thực dễ dàng, có thông minh đầu góc lại rất khó. Giống dê tiến sĩ như vậy thiên tài, hắn thuộc về thần minh sùng nhi, là mấy trăm vạn, mấy trăm triệu chọn một tồn tại. Tiểu trợ lý đem dê tiến sĩ đưa đến lúc sau liền rời đi đối phương đại biệt thự. Dù sao đối phương trong nhà có mới nhất khoảng người máy, tiến sĩ làm thực nghiệm thời điểm, có chính mình viết chỉnh tự người máy có thể hỗ trợ có hắn không hắn đều giống nhau. Nay tòa thuộc về dê tiến sĩ đại biệt thự là phi thường không có nhân tình vị thiết kế, nơi nơi đều là hình hình học, chủ sắc điệu cũng là hắc bạch hồi, duy nhất mắt sáng nhan sắc chính là màu lam. rõ ràng là nam nhân thường cư trú sở, nhưng cái này địa phương thậm chí còn không có viện nghiên cứu có pháo hoa khí. duy nhất có điểm không giống nhau, chính là bày một mặt tường các loại vàng dòng, thủy tinh cút. ở cút chi gian có một cái bị ấn đảo khung ảnh. dê tiến sĩ đi đến khung ảnh trước mặt, đem nó đỡ lên. Cái này trong khung ảnh được khẳng chính là một chương lao ảnh chụp. Mặt trên là một chương chụp ảnh trung, đứng ở bên cạnh lạnh mặt nam nhân, đúng là tuổi trẻ dê tiến sĩ, mà hắn bên người, đứng một cái mặt mang tươi cười, dung mạo thập phần mỹ lệ bụng to nữ nhân. Tuy rằng dùng không phải cùng cái phụ thân gen, nhưng nữ nhân bề ngoài thoạt nhìn cùng hắn có vài phần tương tự. Bởi vì mang thai duyên cớ, nữ nhân Lô Thai không chịu khống chế sung ra, thoạt nhìn lông xù xù, thập phần đáng yêu. Đây là ba năm trước đây quay chụp ảnh chụp, đứa bé kia năm nay hẳn là ba tuổi đi. Bất quá chuyện này, cùng hắn không có quan hệ. Ai làm nữ nhân kia xem người ánh mắt không tốt, tìm tới tìm lui, tìm cái như vậy lòng lang dạ sói người từ ngoài đến. Động vật họ mèo là trên đời này giả hoạt nhất sinh vật chi nhất, hoa tâm, vô tình, vô vô ngôn liền chạy lấy người. Cũng mệt nữ nhân kia, bị tình yêu hướng hôn đầu óc, đi chính mình hơn phân nửa cái mạng, mới đổi lấy như vậy một con suy nhược cấu thể. Tự nhiên sinh dục là một loại thực gian nan sự tình, sinh hạ tới người. Kỳ thật có vài chỉ, đáng tiếc sống sót liền như vậy một con, vẫn là một con hắn thập phần chán ghét, miêu tộc cấu thể. Trừ bỏ đều là bạch bào, địa phương khác một chút đều không giống nữ nhân kia, ngược lại cực kỳ giống nam nhân kia. Đôi mắt, cái mũi, miệng, còn có trúng tộc, liền cùng nữ nhân không có cái nào địa phương là giống nhau. Đây là tự nhiên sinh dục kết cục, sinh ra tới như vậy cái cùng chính mình một chút đều không tương tự suốt ruột ngoạn ý. Dê tiến sĩ chỉ ở đứa bé kia sinh ra thời điểm xem qua liếc mắt một cái. Một con lông tóc đều không có mọc ra tới, cả người đỏ rực, dính lộc cộc dơ hề hề tiểu miêu tử, xấu đã chết. Lại sau lại, nữ nhân kia đã chết, đứa bé kia bị đưa đến hoang tinh. Mặc kệ là bọn họ chủng tộc vẫn là nam nhân kia chủng tộc, sinh mệnh lực đều thập phần ngoan cường. Phía trước từ hoang tinh đưa lại đây thi thể thượng, thường xuyên có rõ ràng thuộc về cái kia chủng tộc lưu lại vết chảo. Đứa bé kia không chỉ có không có chết, còn sống được rất khỏe mạnh. Nam nhân đem eo khép lại, tính. Dù sao đều là gen chế tạo sản vật, hắn là tuyệt đối không có khả năng ra tay đem cái kia phiền toái ôm đến chính mình trong tay. Nữ nhân kia lúc trước làm hạ lựa chọn, nàng nên gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Liên tính nữ nhân kia luôn là cười tủng tìm nói cái gì vô nghĩa, cũng không thay đổi được bọn họ chi gian cũng không có cái gì cái gọi là tỷ đệ cảm tình. Nếu là kia hài tử không phải miêu khoa, hắn còn khả năng suy xét một chút. Xa ở hoang tinh hứa thu, hoàn toàn không biết cái này tiểu nhạc đệm. Nàng hiện tại đang ở vì một cái quan trọng hoạt động làm kế hoạch. Vươn trẻ tiểu bằng hữu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nàng hiện tại đều rõ ràng liệt ở bảng biểu thượng. Có đặc thù ngày, nàng đều sẽ đánh dấu, còn làm 008 đúng giờ nhắc nhở nàng. Mà hôm nay buổi sáng, hứa thu cùng nhau tới, 008 liền xảo cái không ngừng. Còn có không đến 2 thiên thời gian, cũng chính là hậu thiên, 10 nguyệt 12 hảo, chính là bạch táp tiểu bằng hữu sinh nhật. Đừng nhìn 008 ngày thường chưa nói cái gì. Nó trên thực tế vẫn là thực coi trọng này đó ấu thể, luôn tuyên bố một ít viên trưởng ấu thể hợp tác nhiệm vụ không nói. Lúc này đây, hệ thống vì cái này quan trọng nhật tử, còn đổi mới một cái nhiệm vụ chi nhánh. Chi nhánh 102, Bạch Táp tiểu bằng hữu sinh nhật mau tới rồi, hắn đến vườn trẻ 2 năm, trước nay đều không có quá ăn sinh nhật, thỉnh ký chủ vì nó chuẩn bị một cái hoàn mỹ sinh nhật, nhiệm vụ khen thưởng, hoàng cây đào một khóa, thủy mật đào thụ một cây màu sắc rực rỡ ngọn đến 100 căn. Tác giả có lời muốn nói Không phải dương đà, không phải vị cồn, không phải đà điểu, cũng không phải cú mèo. Chương 26 Bạch tắp sinh nhật là thời gian làm việc ngày thứ ba, chương trình học vốn dị an bài đến tràn đầy, hứa thu buổi sáng thời điểm cầm sách giáo khoa, sáng sớm tinh mơ tuyên bố, hôm nay chương trình học điều chỉnh một chút, buổi chiều thượng mỹ thuật khóa. Nàng vô vô tay, lớn lên nhất manh thắp tháp người máy số 3 sách một cái đại thùng đi lên, hướng trên mặt đất đảo ra một đống lớn kim loại chế phẩm, kim loại trò chơi xếp hình Kim loại xếp gỗ, này đó món đồ chơi làm thực tinh xảo, chơi lên cũng rất có ý tứ, chính là một cái tật xấu, trọng. Bất quá đối này đó hữu dụng đặc thù năng lực cấu tể tới nói, cầm lấy này đó vật nhỏ là dễ như trở bàn tay sự tình. Hứa thu chỉ vào kia đôi kim loại chế phẩm, mỗi người đều có thể tự do lựa chọn, từ nơi này chọn lựa 20 cái xếp gỗ. Đại gia dựa theo ý nghĩ của chính mình, dùng 20 cái xếp gỗ tới hoàn thành một cái tác phẩm đi, hoàn thành tốt đồng học sẽ đạt được tiểu hồng hoa một đóa. Có thể dùng thiếu với 20 số lượng, nhưng là không thể siêu tiêu nga. Trừ bỏ vật chất khen thưởng ở ngoài, Hứa Thu cũng phi thường chú trọng tinh thần khen thưởng. Mặc kệ là thời đại nào, Tiểu Hồng Hoa đối ấu thể dụ hoặc lực đều là thật lớn. Ở lần đầu tiên đem tiểu nhân ngữ họa tác dán ở trên tường lúc sau, Hứa Thu liền thiết kế hoàn chỉnh thưởng phạt chế độ. Đều không cần nàng vắt hết óc suy nghĩ, nàng trong trí nhớ vườn trẻ cùng tiểu học liền có thực ưu tú tiền lệ. Rốt cuộc ở nàng khi còn nhỏ, mọi người đều vì Tiểu Hồng Hoa Còn có lưu động văn minh hồng kỳ tự hào. Dệ 50 trang. Suy xét đến tài nguyên lợi dụng vấn đề, nguyên bản giấy chất tiểu hồng hoa cũng là kim loại làm. Hứa Thu thiết kế đồ án, người máy giúp nàng tình chuẩn cắt ra tổng cộng 100 đóa kim loại tiểu hồng hoa. Tuy rằng là kim loại, nhưng là đóa hoa mỏng như cánh ve, mỗi một cái nếp vốn đều thực tinh xảo, đặt ở nàng thời đại cũng là sẽ làm cho người ta thích tác phẩm nghệ thuật. Kim loại nhan sắc đều là Hứa Thu dùng thuốc màu thượng, nàng dùng sâu cạn không đồng nhất nhiên liệu đem trong tay đóa hoa đổ đến sinh động như thật, như là một đóa chân chính từ hạt giống trưởng thành tiểu hồng hoa. Phòng học phía sau bên trái đều bị hứa thu chất phân qua, một bên là ưu tú tác phẩm trưng bày, mặt khác một bên chính là tiểu hồng hoa tường. Chỉ có 10 chỉ ấu thể, hứa thu liền đem 10 cái người tên gọi đều viết đi vào, mỗi cái tên bị thon giải kim loại quỹ đạo ngăn cách. Hơi mỏng tiểu hồng hoa hướng lên trên mặt một phóng, quỹ đạo liền sẽ đem chúng nó chặt chẽ tập trụ. Mỗi lần đến xong hưu ngày, liền đem tiểu hồng hoa toàn bộ gỡ xuống tới. Song hưu ngày không tính, bình thường thời gian làm việc mỗi ngày phóng một lần, một vòng tiến hành một lần bình xét, tiểu hồng hoa được đến nhiều nhất tiểu bằng hưu sẽ có thêm vào khen thưởng. Thứ hai bắt đầu một lần nữa thống kê, thứ sáu buổi tối tan học thời điểm kết thúc. Lịch ngày là 008 cấp biên, bởi vì là mùa hạ, cho nên từ hứa thu đi vào nơi này ngày đầu tiên khởi, xem như mùa hạ, ngày 6 tháng 1 hạ, mà nàng công tác ngày đầu tiên, chính là cái thứ nhất thứ hai. Trừ cái này ra, còn có tích lũy thưởng. Hứa Thu tính toán phân một tháng chu kỳ, một cái học kỳ tính toán một lần, cấp các gấu tể một cái giải thưởng lớn. Nhìn mắt đầu nhập ở xếp gỗ dựng chung ấu tể, Hứa Thu làm tám chín người máy giúp đỡ chiếu cô trông giữ này đó gấu tể, nàng quay đầu vào phòng bếp. ăn sinh nhật, muốn ăn mì trường thọ, cho nên hôm nay buổi sáng thời điểm, Hứa Thu cấp các gấu tể hạ mì sợi, mỗi cái ấu tể trong chén đều nằm một cái trứng trắng bao. Bạch Táp kia một chén, còn có mấy chỉ tạc quá cá mỏi. Đại khái là ngón cái phẩm chất tiểu ngư. Ở du tạc đến phi thường xúc giòn, thịt chất rất ngon hơi chút thêm một chút muối, liền phi thường tươi ngon. Cá mỏi thịt rất nhiều, xương cá đầu đều bị tạc đến thơm ngào ngạt, trực tiếp dùng nàng hàm răng uốn, đều có thể đem xương cá nhai toái ăn xong đi. Xương cốt hảo, hàm canxi lượng cao, ăn còn bổ canxi. Kỳ thật cá hoa vàng mặt sẽ càng tốt ăn, chính là ở hệ thống thương thành bán giá cả quá ngừng cao, nàng mua không nổi. Hứa thu đem dư lại mười mấy trứng gà đều đánh vào trong chén. Sau đó nỗ lực dùng chiếc đũa quấy, y đổ tống cổ ra bậc biển. Bất quá nàng quấy một hồi, liền cảm thấy tay toan, nhìn đến ở bên ngoài công tác ba hảo, lại tiếp đón nó tiến vào. Tới, làm cái này trong chén cao tốc xoay tròn. Người máy hiệu suất tự nhiên không giống bình thường, nắm hai căn kim loại đũa, hướng chén đũa liền như vậy một chọc, sau đó chiếc đũa liền biến thành hư hư thật thật tàn ảnh. Thức mau, lòng trắng trứng đã bị tống cổ thành phi thường tinh tế bà biển, hứa thu chạy nhanh Ba hào đỉnh chỉ động tác, hứa thu vội cầm cái đại buồn phi phát qua đi. Nàng theo chất lỏng vẩy ra ra tới duyên dáng độ cung như vậy một tiếp, còn hảo, đại bộ phận trứng gà thanh đều tiếp được, chỉ có thiếu bộ phận rơi xuống đi ra ngoài. Người máy không có khống chế tốt tốc độ, hơi mỏng chén đều tạc nước ra. Nếu là này trứng gà thanh bay, nàng trong túi không có tiền đi mua trứng gà. Mục trường dưỡng đến những cái đó gà con tự mình vẫn là tiểu kê, nàng lại như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không có khả năng từ chúng nó trong ồ móc ra trứng tới, một quả đều không thể có. Hứa thu nhận được tống cổ trứng gà thanh, người máy kịp thời tiếp được thiếu chút nữa té ngã nàng. Chờ đến cầm chén đũa phóng hảo, hứa thu nghĩ mà sợ nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn mắt người máy, cứ việc nó không có khả năng có nhân loại giống nhau cảm tình, hứa thu chính là từ kia trương ngốc đầu ngốc nao trên mặt nhìn ra vài phần làm sai sự sợ hai tới. Hành đi, trừ bỏ những cái đó cơ sở sống, loại này yêu cầu kỹ thuật thực đúng mực sự tình. Vẫn là đến nàng chịu thương chịu khó tới làm. Chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn không đủ người máy hoác hoác, nàng không có như vậy nhiều chân quý tài liệu tới cấp người máy điều chỉnh số liệu thử lỗi dùng. Hảo, người vẫn là trở về nạp điện đi. Người máy ba chế phục thòng mệnh lệnh đi ra ngoài, trước khi đi, hứa thu lăng là cảm thấy người máy có chút hủy khuất ba ba. Đại khái là bởi vì xem nhiều hấu tể bán manh, quá độ giải độc. Hứa thu đem tống cổ tốt lòng trắng chứng phân một bộ phận ra tới. Tiếp theo lại dựa theo nàng trong trí nhớ thực đơn trước làm cái tiểu bánh kem. Trong phòng bếp không có lò nướng, nhưng xây một cái tương đối nguyên thủy nướng lò. Bởi vì không phải công nghệ cao sản phẩm, hỏa hậu toàn bộ đều phải chính mình nắm chắc. Nàng gia nhập dùng ăn du đánh đều, si nhập thấp gần bột mì, bóp điểm đưa vào nướng lò. 20 phút đi qua, trứng gà bánh nhất hào mới mẻ ra lò, hỏa quá lớn, nướng tiêu. 15 phút lúc sau, nướng ra tới lại có điểm mùi tanh. Một cái, hai cái. Một đống thất bại phẩm vào hứa thu bụng, nàng xoa xoa căng phồng lên bụng nhỏ, rốt cuộc ở ước chừng 2 cái giờ lúc sau, nắm giữ hảo hỏa hậu. Lúc này đây nàng rốt cuộc làm cái đại bánh kem, vì tránh cho lật xe, nàng quá vài phút liền lấy cái kìm kẹp khay ra tới xem một chút. Chờ đến bánh kem dịch xoa tung thành tròn tròn bánh kem, ra hơi hơi có chút màu nâu, lúc này mới thật cẩn thận lấy ra. Lợi dụng lòng trắng trứng cùng đường trắng thêm sữa bò, hứa thu còn làm sữa tươi du bất quá loại này bơ không giống như là bánh kem trong tiệm bán như vậy có thể làm phi thường xinh đẹp tạo hình cùng đồ án nó vị tương đối thoải mái thanh tân chính là mềm hoạt lại còn có tác dụng nước đa băng bằng không thực mau liền sẽ hóa rớt nhưng là vườn trẻ không có chế tạo khối băng địa phương hiện có những cái đó kim loại tài liệu cũng chế tạo không ra một cái tủ lạnh nàng thật cẩn thận đem trang bánh kem tiểu bùn đặt ở một cái thỉnh thủy đại trong buồn. hứa thu ra bên ngoài vừa thấy sắc trời đã trở tối nàng làm tốt thành phẩm lúc sau Hệ thống liền phán định nàng hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Chuẩn bị công tác đã hoàn thành, khen thưởng hoàng cây đào một cây, thủy mật đào thụ một cây, ngọn đến 100 căn. Cây cối liền thua tại hệ thống đồng ruộng bên cạnh, lệnh người phi thường kinh hỉ chính là, này hai cây cây ăn quả đều là treo đầy quả tử cây đào. Đệ 51 trang. Kim hoàng sắc, màu hồng phấn quả đào treo ở chi đầu, thoạt nhìn nặng chữ, phi thường khả quan. Hai cây tạm thời lưu tại hệ thống trong không gian, hứa thu không có gì ra tới tính toán Nàng từ hoàng cây đảo thượng hái được một viên quả đảo ra tới, xúc rửa lúc sau nếm một ngụm. Đây là nước sốt, điểm mỹ quả đảo tư vị, quả thực làm hứa thu cảm động đến muốn khóc ra tới. Hiện tại cũng không phải rộng mở cái bụng ăn thời điểm, hứa thu chọn lựa, tuyển hai viên đại quả đảo ra tới, nàng đem ra lột bỏ, thịt quả thật cẩn thận đào ra, kết thành xinh đẹp hình dạng, ở bánh kem thượng ven thả một vòng. Ngọn nến chính là thực thường thấy cái loại này bánh kem cửa hàng tiểu ngọn nến, không đến 10cm tinh tế một cây. Mỗi một cây thượng đều cái loại này nghiêng sọc hoa văn. Năm nay là Bạch táp 3 tuổi sinh nhật, Hứa Thu chọn tam căn màu trắng ra tới, nghĩ màu trắng tương đối phù hợp Bạch táp màu lông. Muốn cắm đi lên thời điểm, cảm giác giống như có chỗ nào không đúng lắm, nàng thả lại màu trắng ngọn nến, thay đổi tam căn hồng nhạt ngọn nến. Hứa Thu lợi dụng đào thịt làm cái miêu miêu đồ án. Nàng vốn là muốn làm miêu mễ ba pho tượng, cầm dao gọt hoa quả không thể nào xuống tay, rứt khoát liền làm cái hai dê miêu miêu đầu. Đương nhiên là nhi đồng giản nét bút phiên bản. Trừ bỏ bánh kem ở ngoài, nàng lại nhanh chóng lột mấy viên quả đảo, đem chúng nó nhét vào ép nước trong ly. Loại này máy ép nước không cần điện, chính là đem kim loại tức thành sắc bén xoắn ốp lưới dao, đắp lên cái nắp, dùng tay dùng sức xoay tròn. Hiệu quả là thứ tốt, chính là có điểm cố sức. Bay nhanh làm xong kết thúc công tác, hứa thu lập tức triệu hoán nàng người máy tiểu trợ thủ. Một hào, người tới bắt cái này bánh kem, ổn trọng một chút. Người máy đi đường không hoảng hốt đãng so nàng vững chắc nhiều. Còn không lo lắng đột nhiên thoát lực đem bánh kem quăng ngã đi ra ngoài. Nàng hiện tại cánh tay hảo toàn, có điểm sợ hãi nửa đường thất thủ. Hôm nay chính là Bạch Táp sinh nhật, cũng là hắn lần đầu tiên sinh nhật, hứa thu nhất định không cho phép xuất hiện bất luận cái gì không hoàn mỹ địa phương. Hai hảo, ba hảo, các ngươi giúp ta lấy quả đào nước, còn có mặt khác điểm tâm. Bốn hảo, hộ hảo này cây lên nước. Năm hảo, ngươi lấy mâm cùng đĩa. Sáu hảo hôm nay không công tác, đem nạp điện, còn có đồng ruộng bên kia đều kêu lên tới. Lúc này đã là buổi tối, trong phòng học cũng khai đèn. Hứa thu thở dài một tiếng, sau đó ý bảo một hào đem bánh kem giao cho nàng. Nàng từ bốn người thổi kèn chung tiếp nhận kia căn làm mồi lửa ngọn nến, cẩn thận đem cắm ở bánh kem thượng hồng nhạt tiểu ngọn nến cấp điểm thượng. Ngay sau đó, nàng làm một hào canh giữ ở trong phòng học 12 hào một cái ám chỉ, hắn liền đứng ở đèn điện chốt mở trước mặt, dôi tay là có thể đụng tới cái kia nho nhỏ chốt mở. Người sau tiếp thu đến mệnh lệnh, trong phòng học đột nhiên hắc cá một mảnh các gấu tể có chút không thích đứng, đèn hỏng rồi. đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái đêm coi năng lực phi thường hảo, lập tức ra tiếng, đừng lộn xộn, chúng ta đáp lâu đài đều phải bị các ngươi cấp đâm phiên. bọn họ còn nghĩ đến tiểu hướng hoa bị viên trưởng khen đâu. Chúc, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. chúc ngươi sinh nhật vui sướng. chúc ngươi sinh nhật vui sướng. chúc ngươi sinh nhật vui sướng. hứa thu ở người máy trợ thủ đoàn vây quanh hạ, phủ một cái bánh kem từ cửa đi vào tới. trong bóng đêm chỉ có nàng khuôn mặt là sáng lên, ngọn đến phát ra ánh sáng nhạt bao phủ Hứa Thu mặt, làm nàng vốn dĩ liền lực tương tác mười phần mặt càng thêm nhu hòa thanh lệ. Các gấu tể đầu tiên là ngốc ngốc nhìn, ngay sau đó Nguyên Thu trước hết phản ứng lại đây, cùng nhau đi theo Hứa Thu sướng nàng ở một ngày phía trước âm nhạc khóa thượng giáo này đầu sinh nhật vui sướng ca. Người máy tay mắt lênh lệ đem bạch tấp trên bàn thành phẩm còn Nguyên chuyển rời đến bàn học thượng, mà Hứa Thu đem bánh kem ổn định vững chắc đặt ở bạch tấp trên bàn. Ngọn đến ánh sáng nhạt chiếu sáng chung quanh một mảnh tiểu thiên địa. Mặt khác gấu tể đều từ chính mình vị trí trên dưới tới, đem Hứa Thu cùng Bạch Táp vây quanh ở trung gian. Hứa Thu nhìn cái này biểu tình có điểm ngây nốc tiểu bạch miêu. Hôm nay là Bạch Táp đồng học sinh nhật, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Bạch Táp, tới. Hứa cái nguyện đi. Hứa song thổi ngọn nến, sinh nhật nguyện vọng thực linh a. Người sau theo bản năng dựa theo nàng lời nói đi làm. Ta hy vọng. Hư Hứa Thu nói, sinh nhật nguyện vọng không thể nói ra. Bạch Táp nhấp khẩn miệng, nhắm mắt lại hứa nguyện, sau đó mở miệng dùng sức thổi tắt ngọn nến, ngọn nến tắt đồng thời, trong phòng học đèn liền sáng. Hứa Thu cầm dao nĩa lại đây, kế tiếp là thiết bánh kem thời gian. nàng đem nho nhỏ, dao nhỏ nhét vào bạch táp trong tay, làm hắn cái này thọ tình công tới thiết bánh kem, phân bánh kem. Bạch táp đem tản ra thơm ngọt hơi thở bánh kem cắt ra lão đại một khối, sau đó hợp với Hứa Thu làm kia chỉ mèo con quả đào phiến, cùng nhau đưa cho Hứa Thu. Mèo con dơ chảo chảo, vẻ mặt nghiêm túc, cho ngươi. Lúc này đây. Hứa Thu là thật sự thụ sủng nhược kinh, miêu miêu tính cách tương đối cao lãnh một ít, cũng không dính người, càng không giống như là nguyên cửu như vậy làm nhảm. Nhưng là nó một khối bánh kem cho nàng, Thuyết Minh nó nhận đồng nàng công tác. Rõ ràng là nàng phế đi thật lớn sức lực làm được bánh kem, nhưng là Hứa Thu chính là đột nhiên cảm thấy đặc biệt có thành tích cảm. Nàng trái tim cảm giác ngâm mình ở một ly nhiệt trà sữa, ngọt ngào, ấm áp. Lấy lại tinh thần, Hứa Thu vội dùng đôi tay thật cẩn thận tiếp nhận tới, cảm ơn bạch táp. Tuổi lớn cảm động đôi mắt đều sương mù bay, hứa thu chớp chớp mắt, làm chính mình ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn. nàng nhìn trong tay bánh kem, chính là quả lớn. đối với phía trước ăn thật nhiều cái thất bại tiểu bánh kem nàng tới nói, thật là cái gánh nặng ngọt ngào. các gấu tể đều thực quý trọng đồ ăn, đối với duy nhất một cái tiểu bánh kem, liền tính là giống thanh xa cùng một trước như vậy, trong lúc nhất thời ăn không hết, cũng không tồn tại đem bánh kem sở mặt loại này lãng phí đồ ăn thao tác. xem các gấu tể đều vùi đầu ăn bánh kem, hứa thu nhìn một vòng. Trương cầu ý kiến, bánh kem ăn ngon sao? Hảo thô hảo thô ăn ngon. Mấy cái nói tốt ăn thanh nhầm vang lên, mấy ngày này, các ấu tể trên mặt đều dưỡng ra thịt, đối đồ ăn khát vọng cũng không có như vậy lợi hại. Đệ 52 trang. Thật muốn là không thể ăn, chúng nó nhiều nhất ăn một ngụm, nhưng là mỗi chỉ ấu tể đều thực thích. Lý lý còn hỏi, chỉ có bạch táp có sao, chúng ta về sau có thể mỗi ngày ăn bánh kem sao? Hứa thu lắc đầu. Thứ gì, nếu là mỗi ngày ăn, vậy không có vẻ hiếm lạ. Bất quá nàng lập tức nói, bánh sinh nhật, chỉ có đại gia ăn sinh nhật mới có thể ăn, không chỉ là bạch táp, vườn trẻ mỗi một cái đồng học, đều có thể được đến thuộc về chính mình tiểu bánh kem. Hứa thu nhìn mắt đinh đinh đông đông, đinh đinh đông đông sinh nhật cùng nhau quá, sẽ là một cái lớn hơn nữa nhất hào bánh kem. Bánh kem ăn ngon, bất quá ta không quá thích ăn mặt trên cái kia có điểm mềm lại có điểm lạnh đồ vật, nếu là ta sinh nhật lời nói, không cần phong cái này. Thanh xa thích hứa thu làm tất cả đồ vật, nhưng là nó ăn đảo thịt có điểm lao lực Bánh kem mềm như bông, thực dễ dàng là có thể cắn, quả đào lại là hoạt lưu lưu. Ngươi nói cái gì đâu, cái kia đồ vật siêu cấp ăn ngon có được không, thật là không biết thưởng thức. So với bánh kem tới nói, hoa lan quả thực cái đã chết quả đào được không? Ấu tể vì quả đào ăn ngon không tranh luận lên. Mỗi một loại trái cây đều có chính mình trung thực fans. đương nhiên cũng có chán ghét chúng nó ạn tỷ hứa thu cũng không tưởng quả đào có thể thảo mỗi chỉ ấu tể thích. Rốt cuộc chúng nó chủng tộc khác nhau như trời với đất. Yêu thích bất đồng thực bình thường, hứa thu kịp thời gian tới ngăn cản, trừ bỏ cái kia, hôm nay còn có đồ uống cùng bánh quy nhỏ, đại gia phân ăn đi. Bánh quy nhỏ là nàng phía trước nướng, riêng làm đáng yêu đồ án, hương vị vẫn là thực tốt, chính là ra lò diện mạo có điểm kỳ quái. Thơm nào ngạt bánh quy nhỏ có người thích có người không thích, quả đào nước trái cây nhưng thật ra đã chịu ấu tể nhất trí hoan nghênh. Nguyên Kiều đột nhiên nói, nếu ăn sinh nhật mới có thể ăn, kia không thể mỗi ngày đều ăn sinh nhật sao? Các ấu tể nhất có văn hóa châu nương nói, thật buồn, sinh nhật chỉ chính là ngươi sinh ra nhật tử, nào có người mỗi ngày ăn sinh nhật. Hứa thu xem nhẹ rất châu nương câu kia thật buồn, rốt cuộc đồng ngôn chỉ ngữ, hai chỉ ấu tể đều là tính trẻ con. Sinh nhật ý tứ chính là, đại gia ra đời đến trên thế giới này nhật tử, tuy rằng không thể mỗi ngày quá, nhưng là mỗi năm đều có thể quá một lần. Hứa thu tiếp theo nói, sinh mệnh là một kiện tốt đẹp sự tình, mọi người đều là trời cao ban cho thế gian bảo vật. Cho nên mỗi người sinh nhật đều đáng giá chúc mừng. Ở hứa thu nói âm vừa ra hạ, không khí đột nhiên có chút đông lạnh. Luôn luôn ngượng ngùng khiếp đảm một trước đột nhiên đánh bạc dũng khí tới, ta. Ta cũng là bảo vật sao. Nàng lớn lên đen tuyển, không có gì người thích, cũng chỉ có thể tránh né ở hắc gám địa phương. Hứa thu chỉnh trọng gật gật đầu, đương nhiên là. Tuy rằng một trước bề ngoài thoạt nhìn có như vậy một chút khó coi, nhưng trên thực tế nàng là một con mắt ngập nước, lớn lên đặc biệt manh tiểu con nện. Mẫu chốt là một chức tính tình thật tốt quá, văn tính hiểu chuyện nghe lời tiểu cô nương luôn là làm người đau lòng. Có một chức mở miệng, mặt khác cấu tể cũng lần lượt đưa ra chính mình vấn đề. Lúc này, Lý Lý phát ra linh hồn chất vấn, viên trưởng, nếu là Lý Lý là bảo vật nói, kia vì cái gì bọn họ muốn đem chúng ta ném ở cái này vườn trẻ. Nàng trong trí nhớ, còn có quan hệ với mẫu thân ký ức, Lý Lý không nghĩ đại ở vườn trẻ, Lý Lý muốn mụ mụ. Thơm ngọt bánh kem đột nhiên không thể ăn, Lý Lý một tiếng khóc lên. Luôn luôn mẫn cảm từ Vũ lập tức đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn trong trí nhớ không có bất luận cái gì về mâu thân ký ức, nhưng là hắn nhớ rõ biển rộng. Cái này hao nhỏ rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, Hứa Thu làm người máy cho hắn làm một cái phương tiện di động tiểu xe xe, xe trang bị bốn cái tiểu bánh xe, mặt trên bản tử là một cái chậu nước, bên trong thích hợp hắn sinh hoạt nguồn nước. Biển rộng chính là từ Vũ hồn khiên mộng nhiễu, nhưng là này viên hoàng tinh thượng lại khắp nơi cát vàng. Từ Vũ rơi xuống nước mắt, sức cuốn hút 10 phần tức khắc hoan thiên hỉ địa an sinh nhật cảnh tượng biến thành tiếng khóc một mảnh tuy là hứa thu trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt mọi người đều có chính mình khóc lý do nàng chỉ có một chữ miệng cũng không có cách nào đồng thời an ủi mười chỉ ấu tể không còn có một con ấu tể không có khóc bạch táp nhẹ răng trợn mắt lộ ra sắc bén hàm răng cùng hồng nhạt khoa miệng rõ ràng là manh tháp tháp mặt chính là biểu tình thoạt nhìn siêu hung khóc cái gì khóc các ngươi tới nơi này lại không phải một ngày hai ngày muốn khóc đều đi ra ngoài không cần làm ức ta bánh kem phải biết rằng làm động vật họ nghèo bạch cửu là vườn trẻ vài cái ấu thể thiên địch nguyên cửu bị dọa đến đánh cái khóc cách hứa thu phụt một tiếng bật cười nàng biết lúc này cười tựa hồ không quá thích hợp chính là các ấu thể rối tinh rối mù bộ dáng thật sự là có điểm buồn cười nàng tiếng cười như là thần kỳ ma pháp lập tức đánh vỡ bi thương không khí ma chú hứa thu nói đại gia đừng khóc nhiều cười cười hôm nay là cao hứng nhật tử hẳn là vui vẻ mới là từ vũ ngượng ngùng xin lỗi thực xin lỗi, ngươi sinh nhật ta không nên khóc. Lý Lý đôi mắt hồng hồng, cũng nhéo chính mình đôi to, biệt nữ xin lỗi, ta không nên đi đầu khóc. Mục chức nâng lên chính mình chi trước xoa xoa nước mắt, nàng kỳ thật không có gì bi thương sự tình. Đối chúng nó chủng tộc tới nói, chỉ cần có thể có cái địa phương dịch võng, nàng nguyện ý rất dài một đoạn thời gian không dịch qua. đến nỗi cha mẹ huynh đệ, mục chức kỳ thật hoàn toàn không để bụng, các nàng chủng tộc có thể sinh thật nhiều, nếu là vận khí không tốt, còn có ấu thể mới sinh ra liền sẽ bị ăn luôn. Trước kia chính là nàng dệt vong cũng bắt được không đến con ngồi, thường xuyên nói bụng khó chịu. Hiện tại vườn trẻ đã đổi mới viện trưởng, hứa thu ôn nhu lại xinh đẹp, sẽ cho các nàng chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, còn sẽ khen nàng. Mục chức đặc biệt thích thượng chính là mỹ thuật hóa, nàng hiện tại đều đem chính mình rệt vong kỹ thuật trời ra tân đa dạng. Nhật tử quá đến hào hảo, cũng không biết vì sao muốn khóc, đại khái là bởi vì tử vũ ảnh hưởng, các gấu thể cảm xúc tới mau, đi cũng mau, thực mau liền đã quên phía trước sự tình. Tiếp tục vô cùng cao hứng ăn bánh kem. Đệ năm mươi trang. Liên ở ngay lúc này, hứa thu đột nhiên thu được phòng ngự người máy nhắc nhở. Có khách thăm đến phóng. Chẳng lẽ là đô nan các nàng tới. Hứa thu ở người máy trợ thủ bảo hộ hướng tới ngoài đi. 11, 12, các ngươi lưu lại nơi này chiếu cố chúng nó. Nàng lấy khăn xoa xoa các gấu tể trên mặt rõ ràng nước mắt, vườn trẻ tới khách nhân. Các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút. Ra ngoài hứa thu dự kiến chính là... Khách nhân cũng không phải đô nan cùng quỳnh. Đối phương ăn mặc thực rõ ràng quần áo lao động, ở bên ngoài do hỏi, xin hỏi nơi này là hoang tinh vườn trẻ sao? Hắn là dựa theo hướng dẫn tới, ở gần đây tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cái gì hoang tinh vườn trẻ. Kiểm tra đo lường đến khách thăm thiện ác giá trị vì số dương. Chính đại biểu thiện, nếu ác ý chăn đầy, hứa thu là tuyệt đối sẽ không tha đối phương tiến vào